Thẩm Nam trong lòng tật phương diện rất có tạo nghệ, mãn cung ngự y, y ở bên trong hắn xem như bài thượng hào, quả nhiên viên Thái Hậu đem trị liệu viên Thư Lan nhiệm vụ này giao cho Thẩm Nam. Nguyên bản giả trang bệnh tim chỉ là vì có thể tận khả năng thấy thượng Thẩm Nam một mặt, không nghĩ tới sau lại viên Thư Lan liền nương bệnh tim việc hoán lại thấy Tống Vân thời gian, nàng cơ hồ cách cái mấy ngày liền phải ở thích dung trước mặt trình diễn một hồi bệnh tim phát tác diễn. Viên Thư Lan bản nhân liền tinh thông y ghề đạo, lại thêm chi cùng Thẩm Nam ngốc lâu rồi. trong lòng tật phương diện hiểu biết cũng là không bình thường giả khởi bệnh tim người bệnh tới thuận buồm xuôi gió hù thích dung sửng sốt sửng sốt vì có thể nhanh chóng hoàn thành viên thái hậu giao cho nàng nhiệm vụ thích dung đang tìm kiếm trị liệu bệnh tim biện pháp trên dưới 12 phần công phu lúc này mới có sau lại tìm được kia lão đạo sự tình thích dung trong lúc vô tình nhận thức kia cái gì vân đạo nhân kia đạo nhân nhìn viên thư lan trạng hướng lúc sau một mực chắc chắn đến có hoa lê tinh phách mới có thể chữa khỏi mà hoa lê tinh phách chỉ có hoa lê yêu mới có Lại còn có riêng hướng về Thích Dung muốn treo ở viên ra cửa chính thượng kia mặt gương đồng dùng để hàng phục hoa lê yêu. Thích Dung một lòng nghĩ về quê cùng chúc mã thành hồn, kia đạo nhân nói cái gì nàng đều nhất nhất đồng ý, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nghi hoa ngồi ở trên xà nhà, đợi cho Thích Dung ra cửa sau mới từ mặt trên nhảy xuống tới, nguyên bản đang ngồi ở gương trang điểm biên miêu mi viên thư lan sợ tới mức tay run lên, câu ra một đạo siêu siêu vẹo vẹo than tuyến. Ngươi, ngươi, ngươi là người phương nào? Viên Thư Lan vỗ vô ngực, nàng không có bệnh tim cũng chịu không nổi như vậy dọa người a. Nghi Hoa đôi tay bối ở sau người, cười đến vui vẻ, ta a, ta chính là các ngươi muốn tìm Hoa Lê a, Hoa Lê Tinh Phách. Nhạ, liền ở chỗ này a Nghi Hoa chỉ chỉ chính mình ngực địa phương, kia bộ dáng thoạt nhìn thật là nói không nên lời kỳ quái. Viên Thư Lan cuống quít lui về phía sau trống ở bàn trang điểm thượng, ngươi, chớ có làm ta sợ, trên đời này từ đâu ra cái gì yêu? lúc trước lao đạo nói hoa lê yêu cái gì nói ba hoa chích trẻ nàng xác thật một chữ nhi đều không tin nghi hoa cũng không nhiều lắm giải thích đầu tiên là biến thành ngày ấy nha hoàn bộ dáng nhị tiểu thư nô tỷ ngày ấy chính là cho ngươi đưa quá đồ ăn viên thư lan run rẩy tay ngươi nghi hoa lại cười cười biến thành thích dung bộ dáng dạo qua một vòng làm viên thư lan xem cái rành mạch nhị tiểu thư nhìn như thế nào viên thư lan sợ tới mức nằm liệt ngồi dưới đất không ngừng mà sau này xúc run run rẩy rẩy hỏi ngươi Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng vẫn luôn cảm thấy ngày ấy phát sinh sự tình quái quái, nơi nào tưởng đến cư nhiên là yêu quái nguyên nhân. Là các ngươi muốn hoa lê tinh phách ra, hiện tại như thế nào trái lại hỏi ta muốn làm gì? Nghi hoa đi đến viên thư lan trước mặt ngồi xổm xuống thân thể, tay phải một phen nắm lấy chống rông xuất hiện hoa lê chi nhẹ nhàng chạm chạm viên thư lan cảm. Các ngươi không phải đặc biệt muốn tìm được ta sao? Không phải. Không phải. Viên thư lan bãi bãi đầu, đầu không cẩn thận đánh vào bên cạnh bàn trang điểm thượng. Cũng bất chấp bị đâm cho đau, thanh âm phát run giải thích nói, ta một chút cũng không nghĩ tìm được người, ta ước gì bọn họ vẫn luôn tìm không thấy cái gì hoa lê yêu. Nghi hoa tự nhiên là biết đến, đứng lên lạnh lùng mà nhìn viên thư lan, đỉnh cùng tỉ tỷ tương tự mặt thật sự không thích hợp này phúc kinh thố biểu tình, mắt không thấy tâm không phiền mà xoay người. Người muốn gả vào nhiếp chính vương phủ sao? Không nghĩ, không nghĩ, ta một chút cũng không nghĩ. Viên thư lan ngồi dưới đất ôm hai chân, tận lực mà đem thân thể xúc thành một đoàn. như vậy. giúp ta cái vội đi thích dung lánh đồ ăn đi vào trong viện chỉ thấy cửa phòng mở rộng ra viên thư lan chính đưa lưng về phía cửa phòng ngồi thích dung dừng một chút bước chân ngày xưa đều là thích nhắm chặt cửa phòng hoa ở trên giường hôm nay như thế nào như vậy khác thường nghi hoặc bất quá một cái trước mắt thích dung cầm hộp đồ ăn đi vào phòng còn không có tới kịp cùng viên thư lan nói thượng một câu đã bị người từ phía sau cầm truy thủ hình ở trên cổ lúc này viên thư lan đứng lên đi tới nàng trước mặt tựa hồ đối tình huống này cũng không kinh ngạc người nào thích dung trầm khuôn mặt sắc hỏi người nào không quan trọng kế tiếp ta có một ít vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi ta hỏi ngươi đáp minh bạch sao thích dung cười lạnh không nói lời nào nghi hoa không kiên nhẫn mà cầm trong tay trùy thủ sau này dùng sức ta kiên nhẫn hữu hạn chọc dân ta lập tức làm ngươi đi xuống thấy diêm vương thích dung chỉ cảm thấy trên cổ đau đến hoảng ẩn ẩn còn có thể cảm giác được có huyết tích theo cổ da thịt đi xuống chạy tới bị bức thật sự vô pháp chỉ phải lên tiếng cái thứ nhất vấn đề kia lao đạo hiện tại ở địa phương nào? Nàng liên tiếp đi theo Thích Dung vài ngày cũng chưa thấy kia đạo nhân, chỉ có thể hỏi Thích Dung. ngươi hỏi hắn làm cái gì? Vô nghĩa như thế nào như vậy nhiều đâu, ngươi ngoan ngoan trả lời vấn đề liền hảo. Nghi hoa cầm trùy thủ tay lại bỏ thêm hai phân lực đạo, Thích Dung đau kêu ra tiếng tới. Một bên viên thư lan không đành lòng nhắm mắt lại. Ở? Ở tướng quốc tự sau núi trong sân động. Cái thứ hai vấn đề, viên thái hậu sợ nhất cái gì? Chức! Tiên đế! thích dung giật giật ngón tay tính toán thửa này chưa chuẩn bị đào tẩu nghi hoa hơi hơi mỉm cười thủ hạ vừa động huyết hoa phun tung tóe thích dung lý cúc hoa đều còn không có tới cập nói liền nằm liệt trên mặt đất hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt bị phun tung tóe một thân huyết viên thư lan thở hồn hển cả người cứng đờ nâng xuống tay ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nghi hoa ngươi ngươi như thế nào đem nàng giết đây là nàng thiếu người nghi hoa ném xuống trong tay truy thủ Đối với thích dùng thi thể vây vây ống tay háo, trên mặt đất thi thể nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất không thấy. Viên thư lan, kế tiếp liền xem ngươi. chương 106 hoa lê yêu khâu liên 9. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, tố tâm dựa vào xe ngựa vách tường từ từ phun ra một ngụm trọc khí, liền ống tay háo xoa xoa cái chán, bên ngoài là ẩm bị phô xá, ồn ào thanh âm làm người càng thêm một tia bực bội. Trộm liếc mắt một cái ngồi nghiêm chỉnh nhị tiểu thư, vị này nhị tiểu thư thực thần bí. Nàng 7 tuổi thời điểm đã bị bán vào viên gia vì tì, đến bây giờ cũng mới thấy qua vị này một mặt, kia vẫn là một năm trước nhị tiểu thư mới vừa hồi viên ra thời điểm xa xa mà nhìn quá liếc mắt một cái. Mang theo mũ có rèm che khuất dung nhan, nàng chỉ nhớ rõ kia hiểu điệu dáng người cùng hơi có chút phủ phiếm nền bước. Tố tâm cúi đầu liếm liếm có chút khát khô môi, nàng xem như minh bạch đại tiểu thư vì sao luôn là ở trong phòng mắng to vị này nhị tiểu thư tiện nhân. Dựa vào đại tiểu thư kiêu kiêu ngạo hương ngạnh duy ngã độc tôn tính tình Nơi nào dung người khác lướt qua nàng đi, nhị tiểu thư này phó dung mạo không nói điên đảo chúng sinh cũng coi như thượng thế gian ít có. Xe ngựa ước chừng là qua chen chúc đường phố, chậm rãi hành nhanh chút, thường thường rót tiến vào phong làm tố tâm không khỏi thả lòng lại, trong lòng là ngăn không được nghi hoặc. Nay đã là đại buổi trưa, nay nhị tiểu thư cũng không biết là cọng dây thần kinh nào nhi đáp sai rồi tuyển ở ngay lúc này đi cái gì tướng quốc tự. Nhớ tới hôm qua buổi tối vị kia dung cô cô tới cùng phu nhân nói là muốn ra phủ sự tình. Tố lòng có chút bất đắc dĩ, ngươi nói lúc ấy như thế nào chính là nàng trùng hợp đương trị đâu, này không, bị phu nhân lựa chọn đi theo nhị tiểu thư đi cái gì tướng quốc tự. Nói đến dung cô cô, lại không biết như thế nào không gặp bóng người. Tố tâm tiểu tâm mà đổ một ly mơ chua nước đưa qua đi, nhị tiểu thư, đến tướng quốc tự còn có trong chốc lát, thời tiết này thật sự là khô nóng hoảng, ngài uống ly mơ chua nước nhi đi. Viên thư lan do dự một lát, nàng sắc thật có chút khác. Lúc này mới đem trong tay nắm hoa lê chi nhẹ nhàng mà đặt ở hai đầu gối thượng tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch, đem cái ly đệ hồi khi không từng tưởng xe ngựa vội vàng dừng lại, thân mình không tự chủ được mà đi phía trước huynh, vội vàng đôi tay đỡ lấy xe ngựa vách tưởng, viên thư lan vốn dĩ liền cả người vẫn luôn căng chặt, bị như vậy một dọa, cả người đều hấp dẫn luôn ra, một chốc đều hoan bất quá tới. Tố tâm cũng thiếu chút nữa bị vứt ra đi, khó khăn lắm ngồi xong liền thấy viên thư lan kia kinh hồn chưa định bộ dáng. nhớ tới này nhị tiểu thư tựa hồ là có bệnh tim trong lòng cả kinh chuyện gì xảy ra có thể hay không đuổi xe ngựa a quay đầu lại đến cùng quản gia nói nói cẩn thận hắn hảo hảo giáo hơn ngươi có chút cấp tố tâm hướng tới xe ngựa khẩu giống lên một câu chọc đến bên ngoài xa phu vội vàng bồi tội tố lòng dạ thuận tới gần viên thư lan nhẹ nhàng xoa xoa nàng gối tiểu thư ngươi không có việc gì đi đợi cho viên thư lan lắc lắc đầu tố tâm một lòng mới xem như chân chính bỏ vào trong bụng ai Tiểu thư, người hoa rớt, tố tâm nhãn tiêm mà ngắm thấy rừng ở bên chân hoa lê trì, không lưng nhặt lên, vừa mới bắt được trong tay đã bị viên thư lan đoạt qua đi, ta chính mình tới. Tố tâm ngón trỏ ngón cái hơi hơi trà sát, ngồi lại chỗ cũ trí, trong lòng cảm khái kia hoa lê xúc cảm cùng thật sự dường như, cũng không biết là như thế nào làm ra tới. Viên thư lan gắt gao mà nắm lấy hoa lê trì, thấy tố tâm không như thế nào hỏi nhiều, lúc này mới chậm rãi yên lòng, vén lên màn xe, ánh mắt có chút thấp phỏng. lập tức liền phải đến tướng quốc tự tướng quốc tự hương khói cường thịnh mặc dù là chính trực thái dương mạnh nhất thời khắc như cũ có không ít khách hành hương mang hảo khăn che mặt viên thư lan đắp tố tâm thủ hạ xe ngựa lần này đi ra ngoài chính là bị viên phu nhân tắc mấy cái thị vệ viên phu nhân tuy rằng không mừng viên thư lan nhưng là ngại với viên thái hậu tâm tư mặt ngoài công phu làm không tồi lấy ra một thỏi bạc cho tố tâm ý bảo nàng tống cổ thị vệ đi phụ cận trà lâu uống trà nghỉ ngơi chính mình còn lại là cầm ô đứng ở xe ngựa bên cạnh Sa mỏng hạ dung nhan như ẩn như hiện không ít người đi đường đều hơi hơi nghỉ chân coi trọng như vậy liếc mắt một cái duyên tới hòa thượng vừa mới làm xong pháp sự trở về khiêm thiền trượng hừ tiểu khúc nhi ánh mắt quét quét viên thư lan cuối cùng dừng ở nàng bùi tóc thượng hoa lê chi thượng híp híp mắt lại nhìn nhìn tướng quốc tự kia ba cái mạ vàng chữ to xoa xoa chính mình quang nao túi tưởng như vậy nhiều làm cái gì tả hữu có này mãn chùa phật đà nhìn đâu ngay sau đó đánh cánh áp hắn lao nhân ra hợp với làm một ngày một đêm pháp sự hiện tại phải đi về bổ ngủ bù. Viên thư lan nắm dù lòng bàn tay đều là mồ hôi, móc ra khăn theo đầu tiên là xoa xoa thái dương, rồi sau đó nắm chặt ở lòng bàn tay. Nay đổ mồ hôi đầm địa cũng không biết là nhiệt vẫn là dọa. Tố tâm giàn xếp hảo thị vệ, theo viên thư lan một đạo vào tướng quốc tự. Tướng quốc tự chính điện so với bên ngoài muốn mát lạnh rất nhiều, tiếp nhận tố tâm đưa qua hương, viên thư lan quỷ gối đệm hương bổ thượng lại là không dám nhìn thẳng vào kia mặt trên Phật tổ kim giống. Liền sợ nàng đùi tóc rằn kê hoa lê yêu hiện nguyên hình. Lần này cùng viên phu nhân nói là muốn buổi tối lại trở về, viên thư lan thượng xong hương sau liền đi xương phòng nghỉ ngơi. Tố tâm, ta nhớ rõ bên này có một nhà lý ký đường bánh đặc biệt tan ngon, người đi ra ngoài tìm tìm, mua một ít tới. Viên thư lan hạt bẻ một hồi đem tố tâm cấp sai sử đi ra ngoài. Phong im mắng viên thư lan đem bùi tóc thượng hoa lê chi cấp xả xuống dưới. Hôm qua không phải nói tốt, hôm nay sáng sớm liền đi sao. Ngươi như thế nào tới rồi buổi trưa thời điểm mới xuất hiện? Viên Thư Lan nhớ tới nàng ra cửa thời điểm trong tay đột nhiên xuất hiện này cây hoa lê, thiếu chút nữa không đem nàng hù chết. Ta có chuyện, không có biện pháp chạy lấy người. Nghi hoa cũng bất đắc dĩ, nàng hôm qua buổi tối ra vẻ thích dùng bộ dáng đi tìm kia viên phu nhân nói hôm nay sáng sớm tới này tướng quốc tự sự tình. Viên phu nhân nhưng thật ra không nhiều hơn ngăn trở, hết thể cũng đều thuận lợi, chỉ là không nghĩ tới hôm nay Tống Vân không đi vào chiều sớm, vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Nàng thật sự là thoát không được thân, còn hảo sau lại hắn có việc gấp đi ra ngoài, bằng không nàng chỉ sợ môn đều ra không được. Viên thư lan cũng không nhiều dối rắm nàng vừa mới cũng chỉ là nghị thư hoán thư hoán tâm tình mới hỏi thượng như vậy một câu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Dựa theo ta hôm qua cùng ngươi nói làm liền hảo. Viên thư lan đem hoa lê đặt ở trên bàn, đầy mặt do dự, ngươi là yêu, lại có pháp thuật, vì sao không trực tiếp bắt lấy kia vân đạo nhân, còn thế nào cũng phải muốn ta tới trộn lẫn một chân. thở dài lại hơn nữa một câu, kia vân đạo nhân ta cũng là nhìn quá liếc mắt một cái, như vậy nhưng nhìn không ra nơi nào lợi hại, cũng liền một chương miệng thổi đến hành. Hán, ta thật đúng là không sợ, ta lo lắng chính là trong tay hắn phát khí. Nghi hoa dừng một chút, lại nói tiếp, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là sinh ra cái gì mặt khác tâm tư mưu toan hại ta, ta tuyệt đối sẽ trước giết ngươi, ngươi liền chờ cùng kia thẩm nam sinh tử cách xa nhau đi. Viên thư lan nghe thấy lời này, lập tức trả lời, sẽ không, sẽ không. Ngươi yên tâm đi, chỉ là. Nếu là bị hắn phát rắc nên làm thế nào cho phải. Viên Thư Lan, ngươi muốn cho ngươi kia gương mặt đẹp chân chính mà phát huy ra nó tác dụng tới. Tin tưởng ta, ngươi gương mặt này thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác. Nàng tỷ tỷ được xưng là tu chân giới đệ nhất mỹ nhân nhi, tu chân giới là địa phương nào. Kia chính là mỹ nhân như mây địa phương, tuy tiện một cái nữ tu sĩ đều có thể bị xưng là quốc sắc thiên hương địa phương, có thể ở như vậy nhiều mỹ nhân bên trong chỗ hết tài năng. Kia Dung Mạo có thể nghĩ. Ở nàng trong chi nhớ, cũng liền kia thường du có thể cùng chi tương kháng. Viên thư lan nghe thấy lời này trong lòng an tâm một chút, sửa sửa lan váy, ngươi nói chuẩn bị tốt đồ vật đâu. Xem trên bàn. Nghi hoa nói xong liền đem chuẩn bị ở trong không gian đồ vật đảo ra tới. Viên thư lan mãn nhãn ngạc nhiên mà nhìn trên bàn trống rông xuất hiện hộp đồ ăn, còn có bên cạnh hộp nặng chữ hoàng kim, đem hoa lê cất vào trong lòng ngực, xách theo hộp đồ ăn, ôm trang vàng hộp ra cửa. Cũng không biết tố tâm khi nào trở về, nàng đến nắm chặt thời gian. Này không phải viên thư lan lần đầu tiên tới tướng quốc tự, nhưng lại là nàng lần đầu tiên tới này sau núi. Tướng quốc tự sau núi không có nhân vì quy hoạch dấu vết, Phật ra người làm này tự do sinh trưởng. Viên thư lan thật vất vả tìm được rồi một cái tiểu đạo, cầm đồ vật theo tiểu đạo một đường đi phía trước. Vân đạo nhân đã nhiều ngày vẫn luôn đái ở trong sân động, hắn trước đó vài ngày đi một chuyến Nguyệt Bạch Sơn tìm hoa Lê Tinh Phách, lại không nghĩ rằng công dã tràng. Nhụt trí mà nhìn trước mắt rực cha, căm giận mà lắc lắc phát trần, nhặt lên rơi trên mặt đất phát ra bạch quang đổ vật nuốt vào trong bụng. Suy nghĩ khi nào lại đi ra ngoài một chuyến, hắn cũng không tin trên đời này liền không một cái thành tinh hoa lê. Có người tới. Vân đạo nhân giật giật nhĩ tiêm, hai chòm dâu run lên run lên, nơi này ít có người biết, trừ bỏ một cái thích tiểu thư, chẳng lẽ là nàng. Vân đạo nhân cao mày đi đến sơn động khẩu liền thấy đỡ núi đá thở dốc viên thư lan, lập tức kinh ngạc ra tiếng, viên nhị tiểu thư. Đạo trưởng, tiểu nữ tử có lễ, viên thư lan nhu nhu nhất bái, trên mặt mang theo ý mừng. Vân đạo trưởng trong lòng nghi hoặc pha thịnh, sờ sờ dâu, cũng không nói làm viên thư lan đi vào, liền như vậy đứng hỏi, nhị tiểu thư như thế nào lại muốn tới nơi này. Hắn không phải cùng kia thích tiểu thư nói qua tận lực không cần nói cho người khác hắn hành trình sao. Hắn gây thù chuốc oán rất nhiều, tránh ở này tướng quốc tự sau núi chính là sợ những cái đó yêu quái kẻ thù một tổ hong tìm tới môn tới không thể chống đỡ được. dung cô cô hôm nay bị thái hậu nương nương gọi tiến cung trung đi cô ý kêu ta tới cùng đạo trưởng thương lượng thương lượng kia hoa lê tinh phách sự tình viên thư lan xoa xoa ngực một bộ ốm yếu bộ dáng đạo trưởng cũng là biết đến ta này thân mình thật sự là ai liền chờ này hoa lê tinh phách cứu mệnh lúc này mới hảo gả tiến kia nhiếp chính vương phủ đi nói tới đây viên thư lan hơi có chút ngượng ngùng mà che che mặt kia bộ dáng sống sờ sờ hoài xuân thiếu nữ vân đạo trưởng nguyên bản có 7 phần nghi hoặc hiện nay thiếu hai phần Xoay chuyển trong mắt, Nga, nghe nói như vậy chẳng lẽ các ngươi được đến cái gì tin tức. Hắn tự nhiên biết kia thích tiểu thư cùng này viên nhị tiểu thư sau lưng dựa vào thái hậu. Thái hậu trong tay cũng là có vài phần thế lực, nếu là có tin tức cũng không kỳ quái. Tự nhiên là có, vàng không dung cô cô cũng sẽ không vội vội vàng vàng làm ta lại đây. Viên thư lan chỉ chỉ bên trong, đạo trưởng không mời ta đi vào ngồi ngồi sao. nay đứng thật là có chút mệt mỏi. Vân đạo trưởng nghe nói có tin tức, đại hỷ. Vội vàng nghiêng nghiêng người đem viên thư lan thỉnh đi vào. Sơn động bên trong rất là hỗn độn viên thư lan hơi hơi che che cái mũi, này hương vị cũng thật không dễ ngửi. Vân đạo trưởng liếc mắt một cái viên thư lan động tác, cười nói, vừa mới ta chính luyện chế trị liệu nhị tiểu thư bệnh tim đang ăn dược, bất quá vẫn là thất bại, không có hoa lê tinh phách kia dược sắc thật là luyện không ra a Viên thư lan trên mặt tràn đầy vui mừng, đem đồ vật đặt ở trên bàn đá, mở ra trang hoàng kim hộ, nơi này là dung cô cô kêu ta mang đến tiền thù lao Hoa Lê Tinh Phách đã co tin tức về sau liền làm phiền đạo trưởng. Vân đạo trưởng gật gật đầu, tiểu thư khách khí, không biết nơi nào xuất hiện Hoa Lê Tinh Phách tin tức. Viên thư lan đem hộp đồ ăn đồ ăn bày biện ra tới, lại lấy ra một bầu rượu tới cấp Vân đạo trưởng rót đầy, liền ở Nguyệt Bạch Sơn, Thiên chân Vạn Sắc nghe nói nơi đó nguyên là có Hoa Lê yêu, chẳng qua kia đạo trưởng đi thời điểm kêu Hoa Lê yêu vừa vặn rời núi du ngoạn đi, mới kêu đạo trưởng bỏ lỡ. Vân đạo trưởng hung hăng mà vô vô đùi, quả nhiên ta liền nói. Kìa to như vậy Nguyệt Bạch Sơn một tảng lớn hoa lê lâm sao có thể một con hoa lê yêu cũng không có đâu. Tiểu nữ tử kính đạo trưởng một ly, liền làm ơn đạo trưởng. Viên thư lan lấy thác cái ly, lại không ngờ vân đạo nhân lắc lắc đầu, bần đạo không uống rượu, tiểu thư hoạn có bệnh tim cũng chớ có uống. Viên thư lan sừng sốt, vung cái ly, tự hỏi nên làm như thế nào, cắn cắn môi, giống như bi thương mà đỡ chán. Đạo trưởng A, ta cũng là nhất thời cao hưng A, ta từ nhỏ bị dưỡng ở nông thôn. Viên thư lan liền kém một phen nước mũi một phen nước mắt, nói giờ bất đắc dĩ, còn có đối này rách nát thân mình ghét bỏ, lại lại chính là nói đối nhiếp chính vương ái mộ, vốn dĩ dung sắc chính là thế gian hiếm thấy, lại thêm chi kia thê thê thảm thảm bộ dáng, đó là vân đạo nhân cũng sinh ra một hai ti thương tiếc. Tiểu thư chớ có thương tâm, vân đạo trưởng khó được sinh ra một tia ấy nay tới, kia hoa lê tinh phách nơi nào trị được cái gì bệnh tim Nga, tất cả đều là hắn bịa chuyện, hắn tuy sẽ luyện đan lại sẽ không nhìn cái gì bệnh. Lúc trước như vậy nói chỉ là vì bắt được viên gia kia mặt gương đồng thôi. Nhìn nhìn viên thư lan uống rượu bộ dáng thở dài bưng lên chén rượu, hôm nay lao đạo liền bồi tiểu thư uống thượng một ly, chúc tiểu thư được như ước nguyện đi. chương 107 hoa lê yêu khâu liên, xong. Vân đạo nhân cũng là cái cảm tính người, bưng chén rượu rót một ngụm rượu, lại cầm lấy chiếc đũa ăn chút đồ ăn, đợi cho kinh giác chính mình cả người nhũn ra khi mới nhận thấy được không thích hợp như tới. ngẩng đầu nhìn lên. liên thấy viên thư lan chính cầm chén rượu vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn, nơi nào còn có vừa mới đau khổ bộ dáng. Cái này xem như minh bạch chính mình trúng chiêu. Vân đạo nhân thở hổn hển một tiếng, dây rùa chống thân thể, một tay vói vào trong lòng ngực đang định móc ra phát khí, lại tại hạ một khắc liền không có chi giác Viên thư lan thấy vậy trong nháy mắt thả lỏng lại, trong tay chén rượu dừng ở trên bàn đá quăng ngã thành hai nửa. Qua một hồi lâu mới hổ chi hậu giác mà từ trong lòng ngực đem hoa lê chi cấp lấy ra tới. nghi hoa hóa thành hình người đối với viên thư lan gật gật đầu cái này xem như hiểu rõ ngươi thả đi về trước đi miễn cho kia nha hoàn trở về tìm không thấy ngươi kia kia ta liền đi rồi viên thư lan một khắc cũng không nghĩ đại ở chỗ này bước đi thông loạn mà rời đi sơn động sơn động bên trong phá lệ an tĩnh trừ bỏ nghi hoa đạp lên trên cỏ khô thanh nghe ngoại cơ hồ nghe không thấy mặt khác cái gì thanh nhi nàng ở kia một bầu rượu bên trong hạ dược thật đủ vân đạo nhân một chốc vẫn chưa tỉnh lại ở sơn động bên trong dạo qua một vòng cuối cùng ánh mắt dừng ở trong một góc cái kia lò luyện đan cái kia lò luyện đan so với bọn họ tu chân giới muốn lớn hơn một vòng nhi không biết là cái gì tính trước ẩn ẩn phiếm ánh sáng tím nghi hoa đến gần chút tinh tế nhìn lại kia mặt trên có khắc chín đoá tường vân buông tay đi lên sờ sờ thế nhưng cảm giác được một tia nhiệt khí từ chỉ gian theo gân mạch một đường du tẩu tia nhiệt khí quần quận không dứt dần dần nghi hoa cảm giác chính mình giống như là ở một cái lò lửa lớn bên cạnh thu hồi tay trong nháy mắt nhiệt khí lại biến mất vạch chân lo cái một cổ dược hương từ bên trong phía sau tiếp trước mà trào ra tới nghi hoa trong lòng nghi hoặc cái này lò luyện đan thoạt nhìn như là cái thứ tốt nhưng là nàng rồi lại không biết này đến tuột cùng có cái gì kỳ lạ chỗ tư tiền tưởng hậu vẫn là đem không đồng đồng cấp kêu lên chuyện gì a không đồng đồng đánh cánh áp trên đầu roi theo động tác lúc gần lúc hiện nghi hoa chỉ chỉ bên cạnh lò luyện đan người lão nhân ra kiến thức rộng rãi nhìn xem thứ này là cái gì Cái quỷ gì? Nhân gia còn chỉ là một cái đáng yêu nữ tử. Không đồng đồng đô đô miệng, hướng trong một góc vừa thấy, lại đánh cái ngáp, còn không phải là một cái lò luyện đan sao. Các ngươi tu chân giới không phải một chảo một đống sao. Ta có cảm giác, thứ này không bình thường. Nghi hoa đi tới đi lui tinh tế đánh giá này lò luyện đan, tu chân giới người cái gì lợi hại nhất? Trừ bỏ trang bức ngoại chính là tâm bảo, các loại linh khí pháp khí rừng ở trước mặt là trăm triệu không có khả năng tiêu nó chạy. Không đồng đồng nghe vậy bay đến lò luyện đan phía trên, một hồi lâu mới thần sắc nghiêm túc mà nói, Chủ nhân, ta không phải thực khẳng định, bất quá nó thoạt nhìn giống như là trọng hồn đỉnh. Trọng hồn đỉnh. Nó nói với ngươi cái kia trọng hồn đan có cái gì liên hệ sao? Liên hệ lớn. Trọng hồn đan luyện chế cần thiết đắc dụng trọng hồn đỉnh, mặt khác lò luyện đan là không chịu nổi trùng vương chi nước mắt lực lượng. Không đồng đồng chớp chớp đôi mắt nói, trùng vương chi nước mắt, đó là thứ gì? Chứ bỏ chủ nhân ngươi đã bắt được tay về thần thảo cùng phong diễm hoang hoại, trọng hồn đan tam đại chủ dược cuối cùng một mặt dược. Chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là một giọt nước mắt? trùng vương chi nước mắt chính là trùng vương trái tim, bởi vì này giống nhau lệ tích mới có thể bị xưng là trùng vương chi nước mắt. Nghe nói ở có trọng hồn đỉnh địa phương liền nhất định sẽ có trùng vương chi nước mắt. Chủ nhân không ngại hảo hảo tìm xem xem, nếu là tìm được rồi, này mới có chính là trọng hồn đỉnh. Nghi hoa còn muốn nói cái gì? lại nghe đến Vân đạo nhân rên rỉ thanh âm, trong lòng cả kinh vội vàng một cái bước nhanh chạy tới lại đem hắn phách hôn mê bất tỉnh. Trước mặc kệ cái gì trọng hôn đỉnh, trước đêm này Vân đạo nhân thu thập lại nói. Phất tay đem kia lò luyện đan cùng không đồng đồng cùng nhau thu vào không gian bên trong, dùng sức mà đẩy một phen ghé vào trên bàn đá Vân đạo nhân. Vân đạo nhân ngã trên mặt đất, nghi hoa ở ngực hắn sờ soạn một thời gian, đem hắn giấu ở trong lòng ngực gương đồng cấp đem ra, thật cẩn thận mà cầm gương đồng để ngừa không cẩn thận chiếu vào trên người mình. đem kính mặt cái ở trên mặt đất, ngưng tụ lại pháp lực đem này dập nát. Vân đạo nhân sâu kín chuyển tỉnh, trong sơn động thực ám, ánh sáng thực lược, Vân đạo nhân hồi tưởng hồi lâu cuối cùng là nhớ tới đã xảy ra sự tình gì, muốn động thủ đem trong lòng ngực pháp khí cấp sờ soạn ra tới, lại phát hiện chính mình cả người không thể động đậy. Đột nhiên trong động dâng lên ánh lửa, Vân đạo nhân có chút không được tự nhiên mà híp híp mắt, lúc này mới phát hiện hắn bị một cổ lực lượng cố định ở sơn động trên vách. Vân đạo nhân tuy rằng tự xưng là là đắc đạo người. Nhưng kỳ thật sắc thật như viên thư lan sở suy đoán như vậy là nửa xô nước vang lên keng, nếu không phải trong tay hắn có tử viên ra lửa tới pháp khí, hắn đã sớm không biết chết ở yêu quái trong tay bao nhiêu lần rồi. Tuy rằng thực lực không đủ, nhưng là vân đạo nhân hù người bản lĩnh vẫn là thập phần lợi hại, cứ việc trong lòng là kinh hoàng không thôi, trên mặt lại là trầm tĩnh như nước. Đến tột cùng ra sao phương yêu nghiệt. Nghi hoa thưởng thức trong tay truy thủ, châm chọc mà cười cười, nha. Đến bây giờ còn không quên bãi ngươi kia cái gọi là đắc đạo người phổ a Vân đạo nhân phế đi mà dãy rũa một phen lại là không dùng được, lạnh lùng nói, yêu nghiệt, ngươi nếu là hiện tại ăn năn còn kịp. Nghi hoa lười đến nghe hắn thổi, cầm truy thủ nhắm ngay hắn bụng, nhẹ nhàng một ném, trong động nháy mắt vang lên kêu rên tiếng động. Chúng ngay hồng tâm, thật là không tồi. Nghi hoa mở ra tay, truy thủ chính mình liền từ vân đạo nhân trên bụng rút ra tới rồi sau đó bay trở về tới rồi nàng trong tay, như vậy kế tiếp là địa phương nào đâu. Vân đạo nhân có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình trong thân thể máu ở không ngừng đi xuống lưu, đầy mặt vặn vẹo mà cả kinh tiêu lên, đừng đừng đừng. Vậy ngươi không thích như vậy, chúng ta liền trực tiếp điểm xẻo tâm như thế nào? Nghi hoa khỏe miệng hơi tiểu, giống như là ngươi lúc trước đem khâu liên tâm xẻo ra tới như vậy. Yêu nghiệt, ngươi ngươi, ngươi dám. Nơi này chính là tướng quốc tự sau núi, ngươi dám ở đầy trời thần Phật dưới làm loại sự tình này, ngươi sẽ không sợ phi hôi yên diệt sao? vân đạo nhân nghe thấy xẻo tâm hai chữ cả người đều không tốt vội vàng giống giống mà nói ra lời này tới sẽ không a phật gia không cũng nói cái gì nhân quả tuần hoàn sao ta này không phải đang ở chấm dứt nhân quả sao thí nhân quả ta căn bản liền không quen biết ngươi cái này yêu quái vân đạo nhân rất tưởng che lại bụng không cho kia máu tươi lại chảy bất đắc di tay chân đều là vô pháp đúc đích, căn bản không hề biện pháp ngươi không phải ở tìm hoa lê yêu sao ta chính là a nghi hoa phi thân tiến lên Ở Vân Đạo Nhân trước người khoa tay múa chân nên từ chỗ nào xuống tay. Ta, ta, ta này không phải còn không có tới kịp làm cái gì sao? Vân Đạo Nhân vội vàng giải thích. Đôi mắt nhìn chầm chằm vào trước ngực truy thủ, nỗ lực mà muốn sau này xúc, bất đắc dĩ mặt sau là vết đá, căn bản lui không thể lui. Nghi Hoa lắc lắc đầu, sắc trời đã tối, ngươi nên lên đường. Nghi Hoa trung quy vẫn là không có xẻo hắn trái tim, mà là trực tiếp giết hắn, Vân Đạo Nhân chết thời điểm đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn xuất thân nghèo khổ sau lại vào đạo sĩ một đường, hắn sư phụ nói hắn có điểm thiên phú nhưng là tâm tính không tốt bất quá hai năm liền đem hắn đuổi ra sư môn, hắn một lòng muốn đắc đạo thành tiên, dần dần mà liền đi lên oai nói, nói, ở được đến kia tiên đan phương thuốc khi liền chứ ma. Hắn ngày ngày muốn được đến hoa lê tinh phách lấy đồ luyện thành tiên đan, trăm triệu không nghĩ tới tiên đan chưa thành người lại muốn chết. Vân đạo nhân sau khi chết, một cái phát ra bạch quang đổ vật từ hắn trong thân thể bay ra tới, nghi hoa chắn chắn kia hơi có chút quang mang chói mắt. Đó là một cái phản phất giống như lệ tích đá quý, thập phần lóa mắt, nghi hoa hình như có sở cảm mà đem này thu ở trong tay, này hẳn là chính là trùng vương chi nước mắt. Trở lại trong không gian tẩy đi đầy người huyết khí, nghi hoa lúc này mới khoác tinh quang về tới viên thư lan dừng lại kia gian trong xương phòng. Trong xương phòng tố tâm đang ở thúc dục viên thư lan rời đi, viên thư lan nói là muốn trước tẩy rửa mặt, làm tố tâm đi trước đánh buồn thủy tới, tố tâm vô pháp chỉ phải bất đắc dĩ đồng ý. Như thế nào còn không trở lại. Viên thư lan ở trong phòng đổi tới đổi lui, không phải là bị kia lao đạo trái lại bắt được đi. Người suy nghĩ nhiều. Nghi hoa hóa thành hoa lê chi rừng ở trên bàn, nhẹ giọng nói, ta chẳng qua là tắm rửa một cái, tốn nhiều một chút thời gian thôi. Viên thư lan bị này đột ngột thanh âm hoảng sợ, thấy trên bàn hoa lê lúc này mới yên tâm lại. Ngươi, ngươi có phải hay không đem kia? kia lao đạo cấp. Ngươi đoán không sai, hắn đã chết. Kế tiếp ngươi chỉ cần đem ta mang ra tướng quốc tự đại môn liền hảo. Nghi hoa nghe thấy tiếng bước chân vội vàng im tiếng. Viên thư lan rửa mặt, đem hoa lê chi cắm ở bùi tóc thượng, cùng tố tâm một đạo gia tướng quốc tự. Vừa ra tướng quốc tự nghi hoa liền trực tiếp rời đi. Viên thư lan ngồi ở trong xe ngửa cảm giác được bùi tóc thượng hoa lê chi không thấy, cuối cùng là hoàn toàn thả lỏng lại. Tố tâm di một tiếng, nhị tiểu thư, vừa mới cắm ở trên đầu hoa lê chi đâu. Như thế nào đột nhiên không thấy. Phải không? Viên thư lan chỉ là hỏi lại một câu liền hơi hơi nhắm hai mắt. Cân nhắc về sau nên làm cái gì bây giờ? Nghi hoa trở lại vương phủ vừa vặn ở phòng cửa gặp phải Tống Vân. Tống Vân lôi kéo tay nàng đi vào trong phòng, đóng cửa lại đem này để ở trên cửa, nhẹ nhàng mà sờ sờ cái chán của nàng, đi chỗ nào chơi. Như vậy vãn mới trở về. Ta, ta ra cửa tùy tiện đi dạo. Phải không? Tống Vân cái chán chạm chạm nàng gương mặt, quá mấy ngày đó là thành thân ngày, ngươi chuẩn bị tốt sao? ân Yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Tống Vân không có trả lời, chỉ là đem người ôm lên, ôm vào cùng nhau nói một hồi lâu lời nói. Đợi cho nghi hoa nói là mệt nhọc, đều ngủ rồi, Tống Vân cũng không có rời đi. Ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo nghi hoa mặt, Tống Vân trầm mặc một hồi lâu mới rời đi. Hắn không có trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi, ngược lại đi một chuyến thư phòng. Phong Tùng chắp tay, chủ tử, ngươi vội vàng đem thuộc hạ gọi tới cái gọi là chuyện gì a? Tống Vân ngón tay hơi khúc gõ gõ cái bàn, thần sát nặng nề. ta nguyên tưởng rằng ta có cũng đủ thời gian chờ bệ hạ chính mình trưởng thành lên, hiện nay xem ra chỉ sợ không được, ta nhiều nhất cũng là có thể cho hắn một năm thời gian. Chủ tử, ngài ý tứ là, ở phía sau đẩy một phen đi. Nguyên bản tống vân đối với viên gia là cầm lệnh nhạt thái độ, cơ hồ chính là thuộc về không sao quản trạng thái, nhưng là mấy ngày nay thái độ khác thường, đối viên gia ở trong triều đình chèn ép càng thêm rõ ràng, thủ đoạn là ít có sắc bén. Rất nhiều triều thần ngầm nắm lấy nếu là không phải tân vương phi bất hòa nhiếp chính vương tâm ý, bằng không vì sao lúc này mới vừa mới vừa thành hôn không lâu, nhiếp chính vương cùng thay đổi cá nhân dường như. Ngay cả tiểu hoàng đế cũng là như vậy cho rằng, ngày này hạ lâm triều, tống vân thuận tiện đi cha cha tiểu hoàng đế công khóa cũng liền không có sớm ra cung. Tiểu hoàng đế muốn nói lại thôi, cuối cùng là mở miệng, hoàng thúc, ngươi gần nhất có phải hay không tâm tình không thế nào hảo. Nay ở trong triều đình đổi kịp trận giết địch dường như, dọa người khẩn. bệ hạ, hôm qua thần làm lý ngự sử trình cùng ngươi đồ vật ngươi nhưng hảo hảo nhìn qua. Thống vân lắc lắc đầu, rồi sau đó đem xoay cái đề tài. Tiểu hoàng đế nghe vậy sắc mặt tối xâm lại, lúng ta lung túng nói, xem qua, chính là hoàng thuốc bệ hạ, vì quân giả nhất kỵ do dự không quyết đoán. Ta chỉ cho ngươi một năm thời gian, ngươi này một năm nếu là làm ta vừa lòng, làm bá tánh vừa lòng, một năm sau cái này quốc gia liền chân chính từ ngươi đương ra làm chủ, nếu là này một năm ngươi vẫn là như vậy nói. thần cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới lời ngầm chính là nguyên nếu là này một năm không thể làm ta vừa lòng nói không chừng ta liền phải suy xét đổi một cái hoàng đế tiểu hoàng đế cũng minh bạch lý tứ này đương nhiên hắn cũng rõ ràng tống vân chỉ là ở hù do hắn hắn kỳ thật cũng sớm liền không quen nhìn viên ra một hệ diễn xuất bất đắc dĩ ngại với mâu hậu mặt mũi lại thêm chi trong triều chi thần cũng đều không có gì buộc tội hắn cũng liền theo mở một con mắt nhắm một con mắt bậy hạ nguyên bản ta là tính toán từ từ tới nhưng là ta còn có mặt khác chuyện quan trọng, cho nên bệ hạ ngươi. Hơi hơi thở dài một hơi, chấm minh bạch. Nghi Hoa vẫn luôn đều nhàn đến hoảng, trước đó vài ngày chạy tiến cung hóa thành tiên đế bộ dáng đem kia Viên Thái hậu sợ tới mức chết khiếp, Viên Thái hậu mãi cho đến hiện tại đều điên điên cùng cùng, nơi nào còn có thể nghĩ đến tính kế sự tình. Mỗi ngày nhàm chán mà chỉ có thể không ngừng ăn ăn ăn, lại thuận tiện nghe một chút Viên gia bắt quái. Viên thư Lan đã gả đến thẩm ra đi, Viên y Yiye Lan như cũ không có thể gả đi ra ngoài. này hiện giờ lại gặp phải hoàng đế xét nhà, nhà ai cũng không muốn cùng viên gia dính lên a, viên gia người xem như một sớm trở lại trước giải phóng, nhật tử quá thật là thê thảm, muốn trông cậy vào trong cung thái hậu, thái hậu chính vội vàng nổi điên, nơi nào có rảnh để ý đến bọn họ đâu. ngày nay ánh mặt trời vừa lúc, nghi hoa bị tinh duyên nước mắt lưng tròng mà kéo đến cửa sau khẩu, liền thấy ăn mặc bạch lý ngồi ở trên xe ngựa Tống vân, thống vân vươn tay, khâu liên, đi thôi. vừa mới bắt đầu, nghi hoa chỉ tưởng ra cửa run loạn. ai biết tống vân căn bản liền không tính toán lại về kinh đô vì cái gì không quay về đâu nghi hoa hỏi tống vân nơi đó không thích hợp khâu liên sinh hoạt hắn thích cái kia khâu liên không nên là bị nhốt ở một phương nhà cửa mà là hẳn là sinh hoạt ở hồng trần sơn thủy tiêu tiêu sái sái khoái hoạt vui sướng bọn họ đi qua rất nhiều địa phương nhưng là mỗi cái địa phương đều trụ không được bao lâu thời gian qua thực mau mau tống vân cảm thấy tựa hồ chỉ là trong chớp mắt hắn liền từ từ ra đi Hắn đã già rồi chính là khâu liên như cũ là lúc trước bộ dáng. Bọn họ cuối cùng về tới Nguyệt Bạch Sơn. Nguyệt Bạch Sơn bên trong không có nhân ra, không bao giờ sẽ có người đem khâu liên coi như hắn cháu gái. Tống Vân nằm ở hoa lê dưới tảng cây trên ghế nằm, nhìn ngồi ở trên cây nghi hoa cấp hoa lê thụ bắt trùng. Năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, chính là ở chỗ này, nàng ở trên cây cấp một mầm bắt trùng. Hắn kéo bị thương thân thể từng bước một hướng tới nơi này tới, kia một năm hoa lê khai như vậy đẹp. Đẹp hắn thật lâu đặt ở trái tim khó có thể quên mất. Xoa xoa có chút mơ hồ đôi mắt, hữu khí vô lực mà kêu một tiếng, khâu liên. Nghi hoa nghe vậy nhảy xuống cây, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tống vân thân thể đã không được, mặc dù có một mầm từ tố hành tiên tử nơi đó cầu tới đan dược cùng nàng không gian bên trong linh quả, hắn cũng sống không lâu. Khâu liên, ta có phải hay không thực xấu? Đã già rồi hắn lại tìm không ra năm đó bộ dáng. Không xấu. Nghi hoa mai phục đầu nhẹ nhàng chạm vào tống vân kia khô khốc đôi môi, thần sắc ôn hòa. Tống vân vẫn luôn cười vẫn luôn cười, cười thực vui vẻ, thẳng đến cuối cùng nhắm mắt lại kia một khắc, hắn cũng là mang theo ý cười. Nghi hoa thở dài một hơi, đem người ôm ở trong ngực, kết thúc, kết thúc. Rồi tay vung lên, nguyên bản sân liên quan người nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tới du ngoạn hai cái thư sinh, kinh ngạc mà chỉ vào kia một mảnh hoa lê lâm, ta nhớ rõ tạc nằm qua thời điểm, nơi đó không phải có cái sân sao? Bên trong còn có ở một cái lão nhân ra cùng hắn cháu gái nhi đâu. Một cái khác thư sinh, sơ sơ đầu, ngươi lúc trước chẳng lẽ là nhớ lầm đi. Như thế nào sẽ đâu, ta còn nhớ rõ, cái kia cô nương đẹp cực kỳ. Thư sinh đi đến hoa lê lâm bên trong, nhìn phảng phất giống như bông tuyết bay tán loạn cảnh tượng, thật lâu hoán bất quá thần, chẳng lẽ thật là hắn nhớ lầm. năm ấy xuân. trừ bỏ hoa khai không phải thật. Trước 108 Trung Trương, một, bóng đẻ. Nghi hoa trở lại thế giới đại điện thời điểm. U ngậm khó được tinh thần cực hảo, vùng vẫy cánh nhìn nghi hoa. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Nghi hoa lắc lắc đầu, không tính thực hảo. Trong lòng nặng chịu, có điểm khó chịu. Này thực bình thường. U ngậm bay đến trong điện duy nhất kia đem trên ghế, nói. Đó là một cái cực kỳ sâu thẳm tiểu đạo. Nghi hoa đứng ở tiểu đạo nhập khẩu, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ám vàng ánh trăng xuyên thấu qua nhánh cây diệp khe hở rơi trên mặt đất thượng, chỉ dư loang lổ bóng dáng. Xoa xoa hai tay. Rõ ràng không có một tia phòng, lại làm nàng cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Cất bước bước lên tiểu đạo, bị vô tội dấm đến lá khô phát ra vỡ vụn thanh âm. Tiểu đạo rất dài rất dài, tựa hồ không có cuối, nàng đã đi rồi thật lâu. Nàng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy đi xuống đi, nàng muốn dừng lại lại không chế không được chính mình. Không biết đi rồi bao lâu, trước mắt bạch quang trận lóe, hơi hơi có chút không thích đứng mà híp híp mắt, cuối cùng là đi đến cuối. Nghi hoa ngốc lăng mà nhìn đỉnh đầu kia thiếp vàng ba cái chữ to. đầu bút lông câu chuyển chi gian toàn là bàng bạc đại khí một chữ một chữ gian lộ ra chạy dài không ngừng dài lâu thâm chứa cái này địa phương đối nàng tới nói quá quen thuộc quen thuộc nàng nhìn nhìn lại là muốn khóc ra tới thiên diễn tông nàng lẩm bẩm tự nói cái này ba chữ luôn là câu lấy nàng hồn nàng tâm tâm niệm niệm muốn lại lần nữa trở lại nơi này nguyên lai là đang nằm mơ a nàng có thể tới thiên diễn tông tới tự nhiên là ở cảnh trong mơ bên trong nghi hoa nghi hoa Mang theo vài tia tức giận thanh âm từ thiên diễn tông cổng lớn chuyển đến, nghi hoa ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái chát hai cái bánh bao đầu tiểu cô nương chạy ra tới, dưới chân sinh phong, nghĩ đến là dùng thuật pháp. Ngay sau đó từ kia trong môn lại chạy ra một cái thuật nhìn 13-14 tuổi cô nương, dung nhan thù lệ, đó là còn tuổi nhỏ lại cũng là làm người cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Nghi hoa, ngươi cho ta trở về. Ngươi nếu là lại nghịch ngợm gây sự, ta liền đem ngươi đưa đến chấp pháp đường đi giao cho thạch cập sư bá. làm hắn hảo hảo giáo huấn ngươi, lớn một chút cô nương tựa hồ khí có chút tàn nhẫn, trên mặt mang theo ửng hồng. Tỷ tỷ, thạch cập sư bá đau nhất ta, mới liên tiếp giáo huấn ta đâu. Chất bánh bao đầu tiểu cô nương đối với nàng tỷ tỷ là mặt quỷ, kia bộ dáng sống thoát thoát quỷ linh tinh, nghi hoa không khỏi mà cong cong mặt mày. Cái này cảnh tượng ở nàng thơ hấu xuất hiện quá rất nhiều biến. Khi còn nhỏ nàng nịch ngợm gây sự số lệ nhị, thiên diễn tông trên dưới không ai có thể tự xưng đệ nhất. Nàng chuyện gì nhi đều trải qua. Nổ xương linh sư bá linh thực viên cẩn thận đào tạo ngàn năm tím nhân sâm ăn luôn thẩm thuộc sư thúc thật vất vả luyện chế ra tới cực phẩm năng ăn dược trộm ở tỷ tỷ son phấn trộn lẫn thượng mực nước thật nhiều thật nhiều nàng tỷ tỷ luôn là nhéo nàng lỗ hai cửa trách nàng nghi hoa đang chuẩn bị đi qua đi sờ sờ khi còn nhỏ tỷ tỷ trước mắt lại lưu quang vừa chuyển lại định thần khi lại phát hiện chính mình đứng ở một cái cửa động kia trong động cơ hồ nhìn không thấy cái gì quang nghi hoa muốn xoay người rời đi lại phát hiện chính mình hai chân lại là không thể động đậy vô pháp, chỉ phải theo hướng trong đi. nàng đêm coi năng lực vẫn luôn thực hảo, nhưng là không biết vì cái gì ở cái này hắc ám trong động, nàng lại cái gì đều nhìn không thấy. vuốt có chút ướt giát vách đá, thật cẩn thận mà hướng trong di động. bên thai thường thường truyền đến tiếng nước, cũng là không biết nơi đó mặt đến tuột cùng là thông hướng nơi nào. nàng đi rồi ước chừng có nửa canh giờ, cuối cùng là thấy đến một kia cơ hồ có thể xem nhẹ quan điểm, hướng tới quan điểm ở địa phương chậm rãi di động. tiếng nước càng lúc càng lớn, còn ẩn ẩn hỗn loạn nữ tử nước nở thành. Nghi Hoa xoa xoa đôi mắt, kia quang điểm là một chi ngọn nến sắp sửa tắt quang, dưới chân lộ càng ngày càng đầu, Nghi Hoa đỡ vách đá không dám lại về phía trước, kia ngọn nến liền phải tát, nàng cái gì đều nhìn không thấy, nếu là lại tùy tiện đi tới, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đợi cho Nghi Hoa trở đến đều mau không kiên nhẫn thời điểm, phía sau truyền đến tiếng bước chân, người nọ tựa hồ đi cực nhanh, bất quá trong nháy mắt liền từ Nghi Hoa bên người đi qua. Người bộ dáng này thật là càng thêm không chúng xem. đây là một cái nam tử thanh âm tàn nhẫn bên trong lộ ra một tia không kiên nhẫn nam tử vừa dứt lời nguyên bản hắc ám bốn phía chậm rãi sáng lên nghi hoa thấp túi đầu nàng hiện tại trạm địa phương đúng là sơn động đường hầm cuối, bên tay phải có một cái một chân khoan tiểu đạo phía dưới là bích thủy ưu đàm thâm đàm ngay trung tâm có một cái vài mét vương cự thạch bản kia mặt trên đứng một nữ tử nói là đứng kỳ thật bằng không nữ tử đôi tay thượng bộ xích sắt xích sắt phân biệt bị cố định ở vách đá hai bên Xem ra tới xích sắt banh thật sự khẩn, nàng thậm chí liền uốn gối hoặc là ngồi xuống đều không có biện pháp. Nữ tử tóc rất dài, tùy ý dối tung, buông xuống trên mặt đất, che khuất dung mạo Nàng trên người là màu đỏ sầm váy dài, rách tung toé nghi hoa không biết kia màu đỏ là váy bản thân nhan sắc vẫn là máu tươi ánh mắt. Vừa mới nói chuyện nam tử phi thân tới rồi đàm trung tâm, nam tử trên người ăn mặc như mực trường bào, tơ vàng nạm biên, hắn vừa lúc đưa lưng về phía nghi hoa, nghi hoa nhìn không thấy hắn trông như thế nào đầu của hắn rửa vào nữ tử trên đầu, thoạt nhìn có điểm ôn nhu, nhưng là trong lời nói lại là tràn đầy ác ý. Ngươi vừa mới là ở khóc đi, tới lại khóc một cái, ở trước mặt ta khóc một cái. Phi, nữ tử ngẩng đầu, lộ ra cả khuôn mặt, đối với nam tử phi một tiếng, trên mặt không chút biểu tình, nhưng là hai mắt bên trong lại là vô tận hận ý cùng thống khổ. Nghi Hoa Cơ hồ là ngu dại nhìn nàng kia, như vậy khó gặp rung sắc, như vậy quen thuộc mặt mày, đó là, đó là nàng tỷ tỷ. Như vậy. Nam nhân kia là Tiêu dụng Nghi tư, ngươi biết không? Mỗi khi ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta thời điểm, ta đều nhìn không được muốn hôn môi ngươi, thật sự. Tiêu dụng kiềm trụ nghi tư cảm, ôn nhu mà hôn hôn nàng đôi mắt, tuy rằng nghi hoa nhìn không thấy hắn mặt, nhưng là nàng có thể tưởng tượng, tiêu dụng hiện tại tựa hồ thực hưởng thụ. Tiêu dụng, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi chờ xem, ngươi sẽ không chết tử tế được, không chết tử tế được. Mặt sau tự cơ hồ là khóc hô lên tới, thanh âm khàn khàn đáng sợ. không chết tử tế được. Nghi tư, như vậy ngươi cảm thấy là ai có thể làm ta không chết tử tế được đâu. Ngươi cái kia thiên chân muội mội sao. Ha ha ha ha tiêu dụng đi đến Nghi tư sau lưng, cầm đặt ở nàng trên vai, nghi hoa gắt gao chế trụ vết đá, nàng hiện tại hận không thể trực tiếp qua đi đánh chết cái kia dựa vào tỉ tỉ trên người nam nhân, chính là nàng hai chân căn bản vô pháp lúc ních. Nói thật cho ngươi biết đi, muội muội của ngươi đã chết, biết không? Ta thân thủ giết nàng, liền ở hàng thiên bí cảnh. Ở lệ quỷ thi lâm, ta đem nàng bẩm thây vạn đoạn, dùng ngươi lúc trước đưa ta kia thanh kiếm, như vậy như vậy. Cắt qua nàng da thịt tiêu dụng tay xuyên qua nghi tư dưới nách ở nàng trước mặt khoa tay múa chân, trong thanh âm là không thể bỏ qua rào rạt đắc ý. Ngươi, ngươi nghi tư cơ hồ nói không nên lời lời nói, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn ở nàng trước mặt múa may tay. Tiêu dụng đình chỉ múa may động tác, vạn quá nghi tư mặt, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng ngôi, lại bị nàng một ngụm cắn, máu tươi theo nghi tư cầm đi xuống lưu Tiêu dụng cười đến thực sung sướng, lại hôn hôn nghi tư đôi mắt, thật là, ta nói rồi đi, ngươi như vậy nhìn ta, ta sẽ nhịn không được hôn môi ngươi. Ước chừng là còn có chuyện gì, thu hồi tay tiêu dụng không có ngốc bao lâu liền rời đi sân động, tiêu dụng vừa ly khai, nghi hoa liền phát hiện chính mình lại năng động, vội vàng phi thân tới rồi đảm trung tâm, run rẩy tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nghi tư đầu. Nghi tư ở vào một loại hoảng hốt trạng thái, nàng tựa hồ muốn khóc, lại tựa hồ muốn cười, khỏe miệng biên còn tàn lưu tiêu dụng hết. Yêu bộ dáng lại là cùng Nghi Hoa đã từng gặp qua nữ quỷ cũng giống như nhau. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Nghi Hoa. Nghi Hoa, thực xin lỗi đê đê trầm trầm nỉ non thanh bên trong, bao hàm vô số cảm tình, có hối hận, có khủng hoảng còn có bi thống. Nghi Hoa muốn ôm một cái nàng, muốn nàng nói cho nàng, nàng còn sống, nàng còn hảo hảo tồn tại, nhưng là nghi tư căn bản cái gì đều nghe không thấy. Tiêu dụng, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. nghi tư đột nhiên giống lớn lên thanh âm thê lương nói xong lúc sau lại là phun ra một búng máu tới nghi hoa cuống quít dôi tay tỷ tỷ. nghi hoa là bị u ngộng đánh thức lại đây nàng tỉnh táo lại thời điểm chỉ cảm thấy đau đầu hoảng phảng phất giống như bị kim đâm quá dường như ta đây là làm sao vậy nghi hoa cao mày nhìn về phía bên cạnh phi u ngộng đại khái là làm một hồi không thế nào mỹ diệu ngộng u ngộng màu xanh lục đôi mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nghi hoa giống như đối nàng trong ngộng sự tình rõ ràng Nghi hoa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đôi tay gối lên sau đầu, nghĩ vừa mới trong ngộng sự tình. Tu chân giới có hai đại tông tam đại môn. Thiên diễn, mà minh hai tông. Phật, nói, hợp hoàn tam đại môn. Hai đại tông tam đại môn thực lực tương đương, bị xưng là tu chân giới năm tòa núi lớn. Ma giáo tuy nói cũng là lợi hại, nhưng là ngại với ma giáo người trong ăn không ngồi rồi phong cách thanh kỳ, kỳ danh thanh đến không thế nào hiền hách. Nàng phụ thân là thiên diễn tông tông chủ, mẫu thân là mà minh tông tông chủ tỷ tỷ. Có thể nói là thân phận hiển hách đến cực điểm. Nàng tỷ tỷ danh gọi Nghi Tư, Thiên Phú chắc tuyệt chính là tông môn chi nhất, bất quá 20 tuổi đó là Kim Đan trung hậu kỳ tu vi, này ở toàn bộ tu chân giới đều là ít có, tục truyền tu chân giới đã từng cũng xuất hiện quá như vậy thiên tư người, cuối cùng cơ hồ đều là phi thăng. Như vậy ít có Thiên Phú lại thêm chi tôn quý thân phận, tỷ tỷ ở tu chân giới cơ hồ chính là một đóa cao lãnh chi hoa. Sở hữu hết thể đều là từ kia một hồi tông môn rèn luyện bắt đầu. Tỷ tỷ làm tông chủ trưởng nữ, lại là đại sư tỷ, tông môn rèn luyện đều là từ nàng phụ trách. Lần đó đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay lúc đó nàng mới 11-12 tuổi, tâm tính hảo chơi, năn nỉ ỉ ôi đã lâu mới đi theo cùng nhau ra cửa. Thiên diễn tông rèn luyện nơi chính là Quỷ Minh Sơn, nơi đó không tính cái gì đặc biệt nguy hiểm địa phương, thực thích hợp đại đa số đệ tử Tu Vi. Mà Minh tông sở tuyển rèn luyện nơi cũng là Quỷ Minh Sơn, hai đại tông vừa vặn đụng phải, này cũng không có gì Hai đại tông môn vốn là liền có quan hệ thông gia ở trung chi gian cũng coi như bình thản Vốn dĩ hết thể đều thực tốt, nàng thường thường nhớ trước đây có thể kịp thời đổi cái rèn luyện nơi thì tốt rồi, nói vậy bọn họ liền sẽ không gặp được quỷ minh sơn yêu thú bạo động, cũng sẽ không gặp được tiêu dụng. 109 trung trường, nhị, ra bí cảnh. Nghi hoa thở dài, thò tay, rộng thùng thình ống tay háo theo tay nâng lên chạy xuống, dầm rạp vết thương thoạt nhìn thập phần khủng bố, có chút hoảng hốt mà nhìn chầm chầm hồi lâu chủ nhân hàng thiên bí cảnh lập tức liền phải mở ra ngươi có tính toán gì không U ngộng ngừng ở nghi hoa bên người nhắc nhở nói U ngộng lấy ta hiện tại năng lực ngươi cảm thấy khả năng đánh thắng được tiêu dụng sao U ngộng trong mắt phía mỹ cười chủ nhân ngươi hiện tại năng lực tự nhiên là ở hắn phía trên ngươi ly cuối cùng tiên đạo chỉ kém chỉ còn một bước toàn bộ tu chân giới đã mất địch thủ nay không phải lời nói dối tuy rằng không thể nói đặc biệt cường đại nhưng là ở có thể tu chân giới xương vương xương bá là khẳng định Nghi Hoa thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ là có chút không khẳng định thôi, rốt cuộc lúc trước là hủy ở tiêu dụng thủ hạ, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên cái loại này, linh hồn đều đang dùng mình cảm giác. Chủ nhân tính toán như thế nào làm? Ú Uọng lắc lắc cái đuôi, là trực tiếp giết hắn sao? Nghi Hoa đột nhiên ngồi dậy tới, bãi bái đầu, ta muốn đi trước tìm được tỷ tỷ, ta tưởng, tỷ tỷ so với ta càng muốn thân thủ giết hắn. Nàng tỷ tỷ trong lòng đối hắn hận chỉ biết so nàng càng nhiều. Chủ nhân, ngươi biết nàng ở đâu sao? Nghi Hoa lắc lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu, nàng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng có thể khẳng định nàng tỷ tỷ liền ở trong ngộng cái kêu bích nước lạnh đàm. Nghi Hoa đi ra sơn động, nhìn mở mang không trung, có người ở chỉ dẫn nàng đâu. Hàng thiên bí cảnh mở ra ngày tại hậu thiên, Nghi Hoa nhấp môi từ trong không gian lấy ra trường kiếm, nhìn phía sơn động bên cạnh cây cối đan sen con đường. Không có quản ở trong sơn động u ngộng, Nghi Hoa cầm kiếm cười lạnh hướng bên kia đi, con đường này thông hướng chính là lệ quỷ thi lâm. không sai chính là nàng lúc trước bị tiêu dụng giết chết địa phương nàng muốn ở đi ra ngoài phía trước đi nơi đó một chuyến nàng muốn tặng cho tiêu dụng một phần đại lễ lệ quỷ thi lâm là cái thực kỳ lạ địa phương nghi hoa đánh giá bị trướng khí bao phủ hoại hoa lâm này cánh rừng thổ địa cùng mặt khác địa phương bất đồng kia thổ nhưỡng là màu đỏ đen đen bóng bên trong lộ ra huyết sắc suốt suốt môi cũng khó trách nếu là bình thường thổ nhưỡng làm sao có thể dưỡng dục ra như vậy hung tàn tàn nhẫn ác hành thi đâu từ trong lòng lấy ra một cái bàn tay đại bình sứ nghi hoa không chút nào sợ hãi mà đi vào trong rừng cái gì đều không có nàng chỉ có thể nghe thấy gió thổi lá cây thanh âm chỉ có thể thấy bên cạnh trên cây rơi xuống xuống dưới hoại hoa nhẹ điểm mũi chân nhảy tới rồi trên cây một tay chấp kiếm hướng về phía phía dưới thổ địa vung lên một đạo kiếm khí cắt qua thổ địa nghi hoa vừa lòng mà thu hồi tay ôm kiếm đứng ở nhánh cây thượng nguyên bản yên tĩnh không tiếng động hoẹ hoa lâm bên trong dần dần mà xuất hiện tất tất tắc tác thanh âm tựa hồ có thứ gì chui từ dưới đất lên mà ra Dưới chân đứng thụ hơi hơi có chút run rẩy, Nghi Hoa lập thẳng thân thể, ra tới. Đi xuống vừa thấy, quả nhiên, nguyên bản bình thản thổ địa thượng rất nhiều địa phương đều hơi hơi phồng lên, rồi sau đó phá ra một cái động lớn tới, từng cái mặt vô biểu tình dương buồn máu mồm to hành thi từ trong động chậm rãi bò ra tới, ra bên ngoài đột ra màu xanh lơ trong mắt không ngừng chuyển, tựa hồ là ở đánh giá đến tụt cùng là ai quấy rầy bọn họ thanh tĩnh. Nghi Hoa cười nhạo một tiếng, cũng không biết là đang cười chính mình vẫn là đang cười những cái đó hành thi. này đó hành thi cùng mặt thế tang thi có chút tương tự lại có chút bất đồng hành thi thích lấy người sống máu tươi đi thấm vào này phiến thổ địa thích chậm rãi nhai toái người sống cốt nục không lưu một chút cạn tại đây lệ quỷ thi trong rừng hành thi phụ trách tra tấn xâm nhập giả thân thể lệ quỷ phụ trách cắn xé hút xâm nhập giả linh hồn theo hành thi xuất động chung quanh dần dần nổi lên từng trận âm phong hành thi qua đi đó là lệ quỷ nghi hoa mắt lạnh nhìn những cái đó trống rông xuất hiện gần trong suốt hồn thể bọn họ thân ảnh thực đạo Căn bản thấy không rõ lắm bọn họ đến tuột cùng trông như thế nào, nhưng là kia đại dương miệng lại làm nàng xem rõ ràng. Dơ lên trong tay bình xứ, chỉ thấy kia hành thi cùng lệ quỷ đều là trong nháy mắt liền hóa thành tinh điểm bay vào bình xứ chung. Nghi hoa lại trang chút bùn đất đi vào, lấy bảo đảm trong bình hành thi lệ quỷ đều có thể tồn tại. Còn thừa thời gian nghi hoa lại đem hàng thiên bí cảnh quét sạch một lần, nàng không cần cái gì dược thảo. Không gian bên trong linh quả dược hiệu so với kia chút linh thực muốn tốt hơn rất nhiều, đến cuối cùng. Trừ bỏ bắt được một fan tu chân tiền bối lưu lại tới trường kiếm ngoại cơ hồ cái gì cũng không có lấy. Hàng Thiên Bí cảnh mở ra thời gian đúng hẹn tới, bí cảnh ở ngoài đứng đầy người, Hàng Thiên Bí cảnh 600 năm mở ra một lần, cái này địa phương chính là Tam Đại bí cảnh đứng đầu, này nội linh thực linh dược khắp nơi, truyền thừa đạo pháp vô số, chỉ cần có cái kia số phận, nói không chừng có thể trực tiếp liền vượt mấy cấp. Các môn các phái tu sĩ đều là mặt mang vui mừng, ngay cả luôn luôn lấy thanh tâm quả dục xưng Phật môn cũng là khó nén vui mừng. Đang ở các tông các môn dặn dò sắp tiến vào bí cảnh đệ tử khi, đại địa khẽ run, bao vây lấy hàng thiên bí cảnh cái chắn dần dần biến mất. Sao lại thế này? Này không phải còn chưa tới canh giờ sao? Mà minh tông người đều còn không có tới đâu. nay chẳng trách trang mọi người kinh ngạc, hàng thiên bí cảnh mở ra thời gian vẫn luôn đều thực ổn định. Lý nên là ở hôm nay buổi chiều tiếp cận trạm vạng thời điểm, hiện nay đúng là mặt trời lên cao là lúc, canh giờ này thật là có chút sớm. Đang tuổi trẻ các tu sĩ ở khe khẽ nói nhỏ Các tông môn dẫn đầu người ở thảo luận thời điểm, có người mắt sắc mà nhìn thấy bí cảnh mở miệng chỗ có người. Các ngươi mau xem, nơi đó có người. Thẩm Thục híp híp mắt hướng bí cảnh nhập khẩu nhìn lại, lần này nàng là Thiên Diễn tông mang đội trưởng lão. Từ bí cảnh nhập khẩu đi ra nữ tử trên người ăn mặc tu chân giới bình thường nhất màu trắng váy dài, trong tay nắm một phen trường kiếm, nhìn dáng vẻ hẳn là kiếm tu. Trên đầu mang mũ có rẻm, nhìn không thấy nàng mặt, Thẩm Thục nhíu nhíu mày, nàng cơ hồ không cảm giác được đối phương hơi thở cùng tu vi. Nàng chính mình là nguyên anh hậu kỳ Tu Vi, đối phương nếu không phải không hề linh khí, kia đó là nói này Tu Vi ở nàng phía trên. Hàng thiên bí cảnh 600 năm mở ra một lần, này nội hung hiểm phi thường, nếu chỉ là một cái không hề linh lực phạm nhân không có khả năng ở bên trong an toàn đãi 600 năm, thẩm thục nghiêm nghị, vẫn là nói người nọ trong tay có che giấu Tu Vi pháp khí. Nghi hoa biết vừa ra bí cảnh liền sẽ cùng mặt khác Tu Sĩ gặp phải, sớm liền đem mũ có rẻm mang ở trên đầu, vừa mới bước ra bí cảnh kết giới. nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy đứng ở chư tu sĩ phía trước nữ tử nữ tử thoạt nhìn rất tuổi trẻ thần sắc lãnh đạm mặt mày thanh lãnh đôi tay bối ở sau người rất có khí thế nghi hoa dừng một chút bước chân người này nàng rất quen thuộc thẩm thục thiên diễn tông đàn chi phong trưởng lão thẩm thục đã rất lớn đem tuổi nhưng là bởi vì tu vi cao duyên cớ như cũ vẫn duy trì tuổi trẻ thời điểm dung nhan lúc trước chính là ở nàng dưới sự trợ giúp nàng mới có thể từ tiêu dụng trong tay chạy ra đạt được một lần tiến vào hàng thiên bí cảnh cơ hội tuy rằng cuối cùng vẫn là ở bí cảnh bên trong chết ở tiêu dụng trên tay nhưng là thẩm thục cân tình nàng vẫn luôn nhớ rõ chỉ là nghi hoa ngưng mi hiện nay nàng muốn trước lặng lẽ tìm được tỉ tỉ vô pháp hiện thân tương nhận làm lơ hướng nàng đi tới thẩm thục nghi hoa nhanh hơn bước chân lắc mình rời đi thẩm thục kinh ngạc bất quá dây lát liền không có bóng người xem ra người này tu vi rất cao nghi hoa đứng ở nhiên các trước cửa gõ gõ nhắm chặt cửa gỗ đợi hồi lâu cũng không thấy có người tới mở cửa trong lòng khó hiểu chẳng lẽ này 600 năm hiểu rõ các đã xuống dốc. Nghi hoa lui về phía sau vài bước nhìn chằm chằm kia ba cái chữ to phát ốc, nàng từ hàng thiên bí cảnh ra tới lúc sau liền thẳng đến nơi này, 600 năm trước hiểu rõ các được xưng biết tận thiên hạ sự, nàng nghĩ có lẽ từ nơi này có thể được đến tỷ tỷ tin tức, nghi hoa than một ngụm, xem ra này hiểu rõ các cũng là không được. Ai nha, ngượng ngung A ta đi ra cửa thấu cái náo nhiệt, vị đạo hữu này, mời vào. Đột nhiên từ bên cạnh vụt ra tới nam tử. xoa xoa ổ gà giường như đầu mở cửa đối với nghi hoa làm cái thỉnh động tác nghi hoa gật gật đầu theo kia nam tử đi vào hiểu rõ các như cũng là năm đó bộ dáng giống như bình thường khách điếm giống nhau bãi trí chỗ ngoặt biên tượng đá còn hữu dụng ánh huỳnh quang thạch xây thang lầu đạo hữu trên lầu thỉnh nam tử chỉ chỉ mặt trên tại hạ kêu thứ hai là này hiểu rõ các đệ tam trăm đại các chủ ta lần này tiến đến vì là tìm kiếm một người nghi hoa ngồi ở bên cửa sổ Nhìn chằm chằm phía dưới lui tới người đi đừng nói, người yêu cầu ta dùng cái gì tới đổi. Thứ hai cười ha ha hồi lâu, đợi cho nghi hoa lộ ra một chút không vui khi mới trả lời, chắc giá, một ngàn vạn linh thạch. Một ngàn vạn linh thạch. Hắn không bằng đi đoạt lấy tính, đừng nói một ngàn vạn, nàng một cái linh thạch đều lấy không ra, không có, các ngươi hiểu rõ các không phải cũng thu mặt khác đồ vật sao. Ta có thể dùng mặt khác đồ vật tới đổi. Thứ hai nguyên bản mang theo cười mặt nháy mắt suy sụp đi xuống. Ta hiểu rõ các ở 500 năm trước liền không thu mặt khác đồ vật chỉ thu linh thạch, không có linh thạch nói, phiền thoái ngươi lập tức rời đi đi. Nghi hoa đem trường kiếm chống ở trên bàn, cũng không hề thu liễm thuộc về độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp, thiếu niên, ta có việc gốc ngươi cảm thấy này độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp có thể đổi được một tin tức sao. Thứ hai hoàn toàn không nghĩ tới đối phương tu vi như vậy cường, độ kiếp kỳ tu sĩ A, tiêu ly phi thăng cũng chính là kém cuối cùng một bước. Nhiều năm như vậy. Tu chân giới liền không có thể ra một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, tối cao cũng chính là hiện giờ thiên diễn tông tiêu dụng, cũng mới vừa lúc đại thừa kỳ thôi. Cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thứ hai cố nén thêm chú ở trên người giống như bàng bạc biển rộng giống nhau huy thế, cố sức gật đầu, ngươi tìm ai? Tỷ tỷ của ta, hiểu rõ các môi đại các chủ đều là thiên phú dị bẩm, có đặc thù truyền thừa, bọn họ có thể thông qua bất đồng môi giới biết rất nhiều không người biết sự tình, nhưng là này vốn là thuộc về nhìn trộm thiên cơ, thuộc nịch thiên mà đi Mỗi lần thi Pháp đều đến trả giá không nhỏ đại giới. Nàng người ở Thiên Diễn Tông sau núi vực sâu chi đế trong sân động, vực sâu chi đế. Nàng từ nhỏ ở Thiên Diễn Tông lớn lên, cũng không biết sau núi vực sâu phía dưới còn có khắc động thiên. Nghi Hoa nhìn thoáng qua đối phương tái nhợt sắc mặt, từ không gian chung móc ra hai cái linh quả ném cho thứ hai, đây là thù lao. Thứ hai cũng không sợ Nghi Hoa lấy độc quả tử cho Hà ăn, rốt cuộc đối phương nếu thật sự muốn lộng chết hắn bất quá là động động ngón tay sự tình thôi. thứ hai cắn một ngụm linh quả chỉ cảm thấy một cổ tươi mát linh lực từ trong miệng hướng thân thể các bộ nhanh chóng lan tràn vốn dĩ bởi vì nhìn trộm thiên cơ mà bị trọng thương thân thể nháy mắt hồi hoãn thứ hai nơi nào còn không rõ đây là thứ tốt làm cái ấp đa tạ tiền bối cái kia tiền bối đã nhiều ngày là thiên diễn tông tuyển nhận tân đệ từ thời điểm tông môn trên dưới đều thập phần cẩn thận tiền bối cẩn thận một chút nghi hoa lanh hắn hảo ý nhắc nhở vội vàng rời đi nàng gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy tỷ tỷ trăm 110 trung trường, tam, ta nguyện năm đó không biết quân. Bốn phía im lặng trừ bỏ dòng nước thanh âm, nàng chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Nghi tư cố sức mà xoay chuyển đầu, nhìn kia đi thông ngoại giới đường hầm. Nàng thật muốn thật muốn đi ra ngoài nhìn xem, nàng đã thật lâu không có gặp qua ánh mặt trời. Đã bao nhiêu năm đâu? Một trăm năm? Hai trăm năm? Không, không ngừng, ít nhất cũng là sáu trăm năm. Tu chân vô năm tháng, ở trước kia nàng trong mắt. Kẻ hèn 600 năm bất quá là búng tay gian thôi, chính là tự nàng bị tiêu dụng hủy hoại linh cơ tá tu vi, nàng cũng đã là cái thực bình thường thực bình thường người, dựa vào tiêu dụng cường tắc đan dược sống đến hiện tại. Đối với một người bình thường tới nói, 600 năm có bao nhiêu lâu? Nghi tư kéo kéo khoe miệng, 600 năm lâu đáng sợ. Trừ bỏ thường thường tới nơi này trào phúng trêu đùa nàng tiêu dụng ngoại, nàng chưa bao giờ có gặp qua tồn tại đồ vật, liền một cái sâu đều không có. Nàng nghĩ nếu là có một ngày cái này địa phương phi tiến vào một con muỗi, nàng sẽ thật cao hứng mà làm nó ăn no no. Nghĩ nghĩ nghi tư lại là bật cười lên, nàng đã thật lâu không cười qua, mỗi ngày nàng đều là ở vô tận bi thương cùng phẫn nộ bên trong vượt qua, hồi lâu chưa từng cười qua, bất quá trong chốc lát gương mặt liền có chút phát gương. nghi tư thu liễm ngưng cười ý, chậm rãi yên lặng xuống dưới. Hôm nay tiêu dụng sẽ không lại đây, nàng cuối cùng là không cần thấy kia một chương làm nàng ghê tở mặt. Cỡ nào buồn cười à? Nàng năm đó ai phấn đấu quên mình người, hiện tại ở trong mắt nàng so cái gì đều ghê tởm. Nghi tư thở phào nhẹ nhõm, biểu tình lại khôi phục ngày xưa hoàng hốt. Nàng nghi tư từ nhỏ đó là thiên tri kiêu nữ, luận dung mạo, nàng tố có tu chân giới đệ nhất mỹ nhân xưng hô, luận thiên phú, nàng là mấy trăm năm khó được vừa ra biến dị lôi linh căn, luận thực lực, nàng năm đó bất quá mười mấy tuổi liền tới rồi kim đan trung hậu kỳ, luận chăm chỉ, nàng mấy năm như một ngày cần tu khổ luyện chưa từng câu hán hận. nàng phụ thân là tông môn tông chủ tuy rằng thường xuyên túc một khuôn mặt nhưng là ở nhà người trước mặt khi luôn là khó nén ôn hòa nàng mẫu thân là mà minh tông tông chủ tỷ tỉ, tỉ như mặt nước ôn nhu luôn là dùng cặp kia trong trẻo sâu thẳm con ngươi nhu nhu mà nhìn bọn họ nàng ngội ngội là cái nghịch ngợm gây sự tiểu cô nương thường thường vây quanh nàng làm lũng chơi xấu nàng gia đình vẫn luôn đều thực cấm áp an bình nàng tại đây không bờ bến thống khổ nhật tử không ngừng một lần ảo tưởng quá nàng vẫn là lúc trước nghi tư Cha mẹ nàng nàng muội muội như cũ bình bình an an mà sống ở nhân thế. Ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng. Mỗi khi tiêu dụng tới thời điểm nàng ảo tưởng liền sẽ bị chọc dập nát. Sở hữu sự tình đều đến từ kia một năm tông môn thí luyện nói lên. Quỷ Minh Sơn yêu thú bạo động làm nàng khó có thể chống đỡ. Đem nghi hoa an trí ở hơi chút an toàn địa phương lúc sau, nàng liền tiếp tục đi liền mặt khác đệ tử. Lần đó thí luyện là từ nàng phụ trách, sở hữu hết thể nàng đều đến gánh trách nhiệm. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tiêu dụng. ở bị yêu thú vây công thời khắc một thân hắc y ghi hề nam tử chấp kiếm đứng ở ngọn cây cả người phảng phất giống như một phen vừa mới ra khỏi vỏ lợi kiếm sắc bén rồi lại làm người nhịn không được sinh ra hướng tới nàng muội mội là kiếm tu nhưng là lại như là một phen còn chưa khai phong kiếm cùn, không hề lực sát thương nàng còn bởi vậy hung hăng mà cười nhạo quá một phen kiếm tu cũng bất quá như thế thôi đương nàng đứng ở yêu thú đàn tận mắt nhìn thấy cái kia nam tử trưởng kiếm nhẹ huy chi gian huyết nhục tung bay cảnh tượng thảo chút yêu thú máu bắn tung tóe tại nàng váy áo thượng nàng là có thói ở sạch ngày xưa đó là nghi hoa ăn vụng quá đùi gà tay chạm vào nàng một chút nàng đều sẽ đuổi theo nàng giáo huấn đã lâu cố tình lúc ấy nàng cũng không muốn nhúc nhích liền tưởng như vậy nhìn nhìn người kia đạo hữu tốt không đó là nàng cả đời đều không thể quên cảnh tượng nam tử đạp phong mà đến ở ly nàng một mét xa địa phương có chút có quáp sắc mặt phím hồng, trên mặt là cùng hăn khí chất chút nào không hợp ngượng ngùng nàng tưởng Hôm nay nàng hẳn là xinh đẹp đi. Nàng chưa từng có như vậy để ý chính mình dung nhan. Mặc dù lúc trước mọi người dư nàng đệ nhất mỹ nhân xưng hô nàng cũng bất quá cười trò qua chuyện. Ta kêu nghi tư. Rõ ràng đối phương không hỏi quá nàng tên họ, nàng liền lo chính mình nói ra. Tà ta ta! Ta! Ta kêu! Tiêu dụng! Nàng trước sau cũng đều không hiểu cái kia ở nàng trước mặt ngay cả nói chuyện đều sẽ lắp bắp tiêu dụng, đến cuối cùng vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nàng không rõ. Nàng thật sự không rõ, nàng muốn mở miệng hỏi thượng vừa hỏi tiêu dụng, lại không biết vì sao trước sau không mở miệng được. Lần đầu tiên gặp nhau ở nàng trong lòng chôn xuống một cái hạt giống, nói không chừng nào một ngày cái kia hạt giống liền sẽ đột nhiên nảy sinh, sau đó chậm rãi lớn lên. Lại một lần nhìn thấy tiêu dụng là ở tông môn trong đại điện. Lúc ấy nàng mới biết được tiêu dụng làm mà minh tông tông chủ cũng chính là nàng cứu cứu không lâu trước đây thu đồ đệ. Bởi vì cứu cứu bế quan duyên cớ, làm hắn đến thiên diễn tông tới trao đổi sự vật Nàng cứu cứu xưa nay khắc nghiệt, đối với thu đệ tử luôn luôn thả thiếu không bầu. Mặc dù là nàng ở cứu cứu trước mặt cũng chỉ có thể đến cái cũng khá đánh giá. Nhưng là tiêu dụng nàng cứu cứu còn lại là ngôn chi, rất tốt. Cái gọi là cảm tình đó là ở hảo cảm bên trong chậm rãi tích lũy lên. Tiêu dụng ở thiên diễn tông nhật tử vẫn luôn là nàng phụ trách tiếp đãi sớm chiều ở chung, từ từ thâm hậu. Nàng mỗi ngày dường như thấy không người kia trong lòng liền cùng thiếu cái gì dường như, mẫu thân nói nàng trưởng thành. Nghi hoa nói nàng thay đổi. Nàng cũng cảm thấy chính mình thay đổi, nàng ở tiêu dụng trước mặt có thể rỡ xuống sở hữu tiêu ngạo, sở hữu. Đúng rồi. Nàng cùng tiêu dụng là ở khi nào chân chính ở bên nhau tới. Nghi tư ngưỡng ngửa đầu, cổ có chút toan. Hình như là ở nàng 25 tuổi sinh nhật thời điểm đi. Nàng 25 tuổi sinh nhật là ở bên ngoài vượt qua, nàng vẫn luôn biết chính mình dung mạo rất nhận người, lại không nghĩ rằng ma tộc người lá gan lớn đến chạy đến thiên diễn tông tới tìm người. nàng lại như thế nào lợi hại trung quy cũng không phải kia ma tộc lao yêu quái đối thủ nghi tư nhìn quanh chúng quanh hảo một thời gian hốc mắt có chút đã ướt nước chính là ở chỗ này chính là ở cái này địa phương năm đó nàng bị kia ma tộc lao yêu quái vây ở chỗ này hảo né qua phụ thân đám người tìm tòi cái thứ nhất đi tìm tới chính là nghi hoa cùng tiêu dụng nghi hoa kia vừa mới chúc cơ vũ lực giá trị cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể tiêu dụng một người đánh với kia lào yêu quái nàng tận mắt nhìn thấy người nọ cắn răng dùng hết toàn bộ sức lực chờ đến kia lão yêu quái chết thời điểm, tiêu dụng cũng chỉ thừa nửa khẩu khí, ở ngã xuống đi phía trước, hắn còn đối với nàng cười cười, lúc ấy nàng liền suy nghĩ, nàng trong lòng kia viên hạt giống đã trưởng thành một cây che trời đại thụ. Từ kia lúc sau, nàng ở tiêu dụng trước mặt không ngừng dỡ xuống toàn bộ kiêu ngạo, thậm chí dỡ xuống làm nữ hài tử rụt rè. Nghi Hoa thường nói, tỷ tỷ, hắn nhất định ái thẳng ngươi. Nói những lời này thời điểm, Nghi Hoa mới nhiều ít tuổi đâu. 12 vẫn là 13. Nàng nghe thấy lời này thời điểm, Trong lòng là nhận đồng, người kia có bao nhiêu thích nàng, nàng có thể rõ ràng chính xác mà cảm giác được. Mặc dù là đến bây giờ, nàng cũng vô pháp phủ nhận lúc ấy tiêu dụng là thật sự ái nàng, đến nỗi vì cái gì sẽ tới hôm nay tình trạng này, đại khái là bởi vì sao lại không yêu đi, hoặc là không cẩn thận đem kia một phần ái ném đi. nghi tư vẫn luôn ngửa đầu, nỗ lực không cho trong mắt nước mắt rơi xuống, nàng phát qua thề, nàng không bao giờ sẽ vì nam nhân kia rất một giọt nước mắt. nàng gả cho tiêu dụng thời điểm đúng là xương hoa khai chính thịnh thời điểm thiên diễn tông nhiều nhất đó là xương hoa thụ xương hoa luôn là mang theo thanh lánh hương vị có lẽ nàng tuyển ở cái kia xương hoa đầy trời thời điểm cùng tiêu dụng kết thành song tu đạo lữ đó là trời cao cho nàng ám chỉ ám chỉ nàng tương lai sẽ giống như kia xương hoa giống nhau thanh lánh cô tịch hết thể đều hào hảo nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu tiêu dụng càng ngày càng táo bạo càng ngày càng hỉ nộ vô thường này đối với luôn luôn an tĩnh tiêu dụng tới nói có vẻ đặc biệt dị thường nàng đã từng hoài nghi có phải hay không hắn bị người nào đoạt xá lặng lẽ hỏi phụ thân phụ thân lại nói cũng không dị thường nàng là hoài nghi hoặc không phải nói không tin phụ thân nói mà là thật sự là quá khác thường vốn dĩ tiêu dụng hẳn là đãi trên mặt đất minh tông nhưng là bởi vì nàng duyên cớ bọn họ vẫn luôn đều ở tại thiên diễn tông thành thân sau không lâu tiêu dụng liền bắt đầu thường xuyên bế quan rất nhiều thời điểm đã nhiều năm nàng cũng không thấy hắn một mặt kia một ngày nàng ngồi ở định viện suy tư luyện đan thất bại nguyên nhân bế quan hồi lâu tiêu dụng từ bên ngoài trở về nhìn nàng cười ý vị thâm trường tiêu dụng không có đãi bao lâu lại vội vàng rời đi lúc ấy nàng chỉ cảm thấy kỳ quái thực lại không có nhiều hơn để ý thẳng đến nghi hoa vết thương đầy người mà ngã vào nàng trước mặt tỷ cứu ta nói xong liền té xịu nghi hoa căn bản vô pháp cho nàng càng nhiều tin tức nàng an trí hảo nghi hoa liền ra cửa nàng trụ địa phương là thiên diễn tông phía tây ngọn núi ly chủ phong khá xa đợi cho nàng đuổi tới chủ phong thời điểm một mảnh an tĩnh tông môn đệ tử toàn bộ quỳ trên mặt đất đầy mặt bi thương nàng hốt hoảng mà nghe được có người đang nói tông chủ vợ chồng tu tập là lúc tẩu hỏa nhập ma song song chết tông chủ vợ chồng cũng chính là nàng song thân nàng không biết chính mình là như thế nào an trí song thân bài vị nàng chỉ biết nàng một nửa không chung đều sụp ngay lúc đó nàng như thế nào có thể tưởng đến nàng một nửa kia không trung thực mau cũng sẽ sụp tiêu dụng làm nàng trượng phu sửa sang lại tông môn nội vụ nàng thật lâu đều không thấy được hắn thân ảnh Lại một lần nhìn thấy thời điểm là hắn mang theo người đem nghi hoa lánh đi thời điểm. Đó là tiêu dụng lần đầu tiên dùng cái loại này mang theo ác y ánh mắt nhìn nàng. Hắn nói, nghi tư á nghi tư, ngươi như thế nào như vậy buồn đâu? Ngươi biết không? Kia hai cái lao đông tây đến tột cùng là chết như thế nào đâu? Ta nói cho ngươi đi, là ta, là ta thân thủ đưa bọn họ giết chết, sinh sôi mà ngăn cách bọn họ đầu, sau đó ném vào lò luyện đan. Nàng thậm chí phản ứng không kịp, chỉ có thể không ngừng hỏi vì cái gì. vì cái gì thiên diện tông thiếu ta tự kia về sau tiêu dụng giống như đặc biệt hưởng thụ nàng thống khổ chỉ cần nàng thống khổ hắn giống như liền đặc biệt thoải mái cái loại cảm giác này thật giống như là nàng thống khổ là hắn sung sướng tề nàng đối hắn căm hận là tốt nhất gia vị tề nghi hoa đào tẩu lúc sau nàng liền bị tiêu dụng nhốt ở nơi này đến nỗi vì cái gì đặc biệt tuyển cái này địa phương nàng tưởng đại khái là muốn làm nàng càng thống khổ đi mỗi ngày nàng cũng chỉ có thể nghe tiêu dụng cười ác liệt mà nói cho nàng hắn như thế nào đem thiên diễn tông thu thập dễ bảo hắn lại như thế nào đem mà mình tông ngầm nắm trong tay hắn lại như thế nào lừa gạt nàng cảm tình hắn lại là như thế nào thu hoạch nàng cha mẹ tín nhiệm thật nhiều thật nhiều nghi tư cắn chặt khớp hàm cương ức trụ nội tâm thống khổ bên thai lại chuyển đến tiếng bước chân nàng ngưng mi chẳng lẽ là tiêu dụ tới đột nhiên sáng lên ảnh nến làm nàng không thoải mái mà chấp chớp mắt ngơ ngác mà nhìn cửa động nữ tử vắt hết góc cuối cùng là có chút ảnh giống tuy rằng có chút bất đồng nhưng vẫn là có như vậy điểm lúc trước bóng dáng nàng lẩm bẩm nói nghi hoa ngươi là tới đón ta đi hướng hoàng tuyên sao chương 111 trăm trung chương bốn làm hắn xuống địa ngục nghi hoa đi đến nghi tư trước mặt nhìn nàng kêu hoảng hốt bên trong mang theo giải thoát ý cười biểu tình nàng vẫn luôn đều biết thống khổ nhất không phải nàng chính mình mà là tỷ tỷ năm đó thiên tri tiêu nữ hiện giờ rơi xuống như vậy hoàn cảnh muốn sống không được muốn chết không cửa bị nhốt tại đây nhỏ hẹp trong không gian đưa mắt không ánh sáng Tỷ tỷ, ta không phải tới đón ngươi đi hoàng tuyển, ta là đến mang ngươi đi ra ngoài, sau đó đi làm người kia xuống địa ngục. Nghi Hoa nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nhẹ nghi Tư cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nghi Tư ánh mắt hơi giật mình, khoe miệng không chịu không chế mà run rẩy, nàng có thể cảm nhận được Nghi Hoa lòng bàn tay truyền đến độ ấm, nàng có thể ngửi được một cổ nhẹ nhàng nhật nhạt mà ưu hương, nàng muốn cười lại không tự chủ được mà khóc thành tiếng tới, giống một cái hài tử giống nhau gào khóc khóc lớn. Nghi Hoa hốc mắt có chút ướt át. Nhiều năm như vậy nàng cho rằng chính mình đã sớm có thể hỉ nộ vô tâm lãnh đạm vô tình, nhưng là thấy chính mình tỉ tỉ như vậy bộ dáng, vẫn là nhịn không được trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ chua sót. Nàng cũng từng oán quá nàng, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng liền suy nghĩ, nếu không phải nàng nếu không phải nàng cùng người kia ở bên nhau, có lẽ sở hữu sự tình đều sẽ không phát sinh. Chính là thế giới này không có nếu. Rút kiếm chém đứt vây khốn nghi tư xích sắt nghi hoa tiểu tâm mà đỡ nàng. Nghi tư hai chân có chút đun ra, Dựa vào nghi hoa trên người, lẩm bẩm nói: "Ngươi kiếm khai phong." Trước kia bị nàng cười nhạo là một phen kiếm cùn cô nương, đã trưởng kiếm khai phong. Nghi Hoa không nói gì, 600 năm không gặp, nàng thậm chí không biết nên cùng tỷ tỷ nói cái gì đó. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem tỷ tỷ mang đi ra ngoài sau đó làm nàng dưỡng hảo thân thể, bọn họ cùng đi báo kia một phần huyết hải thâm thủ. Nghi Tư cơ hồ không có gì sức lực, Nghi Hoa bổn tính toán trực tiếp ôm nàng đi, lại bị nàng cự tuyệt. Nghi Tư đỡ vết đá. Cuối cùng nhìn thoáng qua đã 600 năm sơn động, nghi hoa, ngươi hẳn là đã đã quên cái này địa phương đi. Nơi này, nàng đã tới nơi này sao? Nghi hoa tinh tế đánh giá cái này địa phương hồi lâu, như như mày, đã lâu mới nhớ tới, nàng liền nói vì cái gì cái này địa phương có chút quen mắt, nàng hình như là đã tới nơi này. Đúng rồi, lúc trước vì đã bị ma tộc lao yêu quái bắt đi tỉ tỉ, nàng cùng tiêu dụng một đạo tới nơi này. Cảnh đời đổi rời, mọi người đều thay đổi, chỉ có nó như cũ như năm đó. Đi thôi. Nghi hoa mang theo nghi tư trộm ra thiên diễn tông. Thiên diễn tông sắc thật như thứ hai theo như lời đúng là tuyển nhận tân đệ tử thời điểm. Chấp pháp đường lui tới người thời khắc chú ý tông môn tình huống. Ngại với nghi tư đã không sai biệt lắm là một phế nhân. Liền như vậy mang theo nàng thật sự là không hảo đi ra ngoài. Thừa dịp nàng không chú ý thời điểm đem người đánh hôn mê bỏ vào trong không gian. Nghi hoa mới tiểu tâm mà tránh đi tông môn bên trong người. Bay nhanh hạ sơn. Trên người nàng không xu dính túi. trụ không được khách điếm. tuần núi sâu đi tìm một chỗ không người phòng nhỏ nghi Tư thân thể đã gần hỏng mất bên cạnh vì cho nàng chữa thương nghi Hoa đem nàng đặt ở trong không gian ao hồ trùng không gian ao hồ thủy có kỳ hiệu tuy không thể thật sự làm nàng khôi phục như lúc ban đầu nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể trị liệu một vài ước chừng là hồ nước công hiệu quá cường nghi Tư vẫn luôn đều không có tỉnh lại thừa dịp cái này không đương nghi Hoa làm u nhộn lưu tại phòng nhỏ trùng chăm sóc nàng chính mình còn lại là lại đi một chuyến thiên diễn tông thiên diễn tông biến hóa không lớn Tiêu dụng cũng không có như thế nào bốn phía thay đổi tông môn cách cục, bất quá. Nghi Hoa nhíu mày, nàng vừa mới đi một chuyến lúc trước cha đạo phủ, kia địa phương đã cỏ dại lan tràn, Tiêu dụng không có ở tại chỗ đó, cũng không biết hắn hiện nay đến tột cùng đại ở nơi nào. Cân nhắc một phen, Nghi Hoa xoay chuyển trong mắt, đánh hôn mê một cái đi ngang qua nữ đệ tử, thay nàng xem ý đi, hè, không bờ bến mà ở Thiên Diễn Tông các phong đi dạo. Cái này địa phương là Thiên Diễn Tông chấp pháp đường sở tại, chấp pháp đường đường chủ là Thạch Cập sư bá. Đau nhất nàng thạch cập, nàng còn nhớ rõ cái này nghiêm túc trưởng bối luôn là vô điều kiện bất công với nàng, chỉ là thạch cập sư bá sớm tại tiêu dụng tiếp nhận thiên diễn tông lúc sau liền bị hắn cấp giết hại. Nghi hoa đang đứng ở bên cạnh phát thần, liền thấy ăn mặc chấp pháp đường đệ tử lục tục mà đi ra ngoài. Có mặt khác đệ tử nghi hoặc mà kéo lại người, sư minh, các ngươi như vậy vội vội vàng vàng mà hướng chỗ nào đi đâu. Tông chủ đang ở chính điện nổi trận lôi đình, muốn chúng ta chấp pháp đường các đệ tử toàn bộ đi chỗ đó tập hợp bị giữ chặt đệ tử vội vàng ném xuống một câu vội vàng đuổi kịp những người khác nội trận lôi đình nghi hoa cười lạnh chắc là phát hiện tỉ tỉ không thấy đi nàng lần này tới vốn chính là vì tìm tiêu dụng nghi hoa cơ hồ không như thế nào nghĩ nhiều liền đi theo chấp pháp đường đệ tử phía sau một đạo hướng chính điện phương hướng tiến đến tránh ở chính điện bên ngoài nghi hoa thường thường liền có thể nghe được bên trong tiêu dụng phát ra tiếng giống giận bĩu môi chi nhân chi diện bất chi tâm lúc trước nàng cũng không phải là bị người này lửa xoay quanh sao bên trong ước chừng răn dậy nửa canh giờ mới an tính lại nghi hoa mắt lạnh nhìn ăn mặc một thân hắc y. y tiêu dụng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà ném ống tay áo từ chính điện đại môn đi ra nghi hoa lén lút đi theo phía sau lấy nàng hiện tại tu vi tiêu dụng căn bản là phát hiện không được nàng tiêu dụng không có hướng địa phương khác đi ngược lại là tự mình đi một chuyến chấp pháp đường bên cạnh linh âm các linh âm các từng là thạch cập sư bá trụ địa phương hiện tại hẳn là trụ chính là hiện giờ chấp pháp đường, đường chủ nghi hoa đứng ở ngoài cửa Ngay bên trong vẻ vạn đánh yêu thanh âm sinh ra một cổ ác hàn tới. Nàng ở tới thời điểm cũng đã đem tu chân giới mấy năm nay tình hình chung hỏi thăm rất rõ ràng. Hiện giờ Thiên Diễn Tông sớm không được như xưa, nếu không phải bởi vì tiêu dụng thực lực cường đại, Thiên Diễn Tông nói không chừng đều đã bị mặt khác tam môn cấp chia cắt. Đến nỗi mà Minh Tông, mà Minh Tông ngầm cũng là bị tiêu dụng trộm trong tay, chỉ là mà Minh Tông này nhậm Tông chủ là cái cường hãn, sớm liền thoát khỏi tiêu dụng công chế, Thiên Diễn Tông đã không thể cùng mà Minh Tông chống lại. chúng tu sĩ đều ở suy đoán thiên diễn tông đến tuất cùng khi nào sẽ từ tu chân giới đệ nhất đại tông tiên tuổi thượng rơi xuống nghi hoa dựa vào cây của thượng từ trong lòng ngực đem sáng sớm liền ở trong bí cảnh chuẩn bị tốt tiểu bình sứ đem ra thuần tịnh mà bạch ngọc bình sứ dưới ánh mặt trời ẩn ẩn phiếm quan hoa ai cũng không biết nơi này chăng cỡ nào hát cám đổ vật. lan cút đi bên trong đột nhiên truyền đến đồ sứ rơi xuống đất vỡ vụn cùng với tiêu dụng giống to thanh âm nghi hoa nghiêng nghiêng người tránh ở cây cột mặt sau Nhìn ra khỏi phòng nội đi ra nữ tử áo đỏ, nàng kia sinh vũ mị, lúc này chính vẻ mặt không cao hứng mà đứng ở cửa lý chính mình xem ý thể. Đường chủ, đây là. Tông chủ lại phát bệnh. Đi ngang qua đệ tử vẻ mặt bát quái mà hướng bên trong nhìn nhìn, chọc đến kia nữ tử áo đỏ trực tiếp cho hắn một chân. Có cái gì hảo kỳ quái, mỗi ngày phạm một lần, ngươi lại không phải không biết. Dù sao nàng đều đã thói quen, nếu tiêu dụng không đáng bệnh nàng mới cảm thấy có vấn đề đâu. Bất quá một cái nho nhỏ nhạt đệm nghi hoa cũng không để ở trong lòng phòng trong chỉ dư tiêu dụng một người lúc này không động thủ càng đại khi nào bên trong tiêu dụng tựa hồ rất thống khổ nàng ẩn ẩn có thể nghe thấy hắn áp lực đau tiếng hô đem giấy cửa sổ chọc cái động nghi hoa mở ra bình xứ đem này đường kính đối với cửa động kiên nhẫn mà chờ bên trong lệ quỷ hành thi ra tới cảm giác được trong tay bình xứ một nhẹ nghi hoa vừa lòng mà thu hồi tay nàng từng ở bình xứ trang một chút lệ quỷ thi lâm bùn đất lấy dưỡng dục chúng nó nhưng tiêm một đinh điểm bùn đất nơi nào đủ này đó hành thi lệ quỷ hưởng dụng hiện giờ đói cực kỳ lệ quỷ hành thi thấy tiêu dụng như vậy một cái sống sờ sờ người nếu là không giới khẩu thật đúng là không thể nào nói nổi nay đó lệ quỷ hành thi ly lệ quỷ thi lâm thổ nhưỡng tồn tại bất quá hai cái canh giờ nhưng là mặc dù là như thế cũng đủ tiêu dụng uống thượng một hồ nghi Tư tỉnh lại thời điểm đúng là lạc hà đẩy trời canh giờ nàng đằng mà ngồi dậy tới có chút không dám tin tưởng mà đánh giá cái này có chút cũ nát nhà gỗ nhỏ Nàng cho rằng nàng nhìn thấy nghi hoa tới cứu nàng là đang nằm mơ đâu. Nàng đây là thật sự rời đi cái kia sơn động. Ngươi tỉnh. Muốn hay không uống nước? Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm sử nghi tư cảnh giác mà ngầm đầu. Lọt vào trong tầm mắt chính là một con tiểu hồ ly. Một con trường cánh tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly trên đầu có một rún đặc biệt rõ ràng mau. Theo nó nói chuyện thời điểm run lên run lên. Ngươi. Là. Ta kêu u ngộng. Xem như ngươi mội mội linh sủng. U ngộng lắc lắc cái đuôi. Không giấu vết thở phào nhẹ nhõm, nghi tư tỉnh, chủ nhân thực mau liền sẽ đi báo thủ. Các nàng thực mau là có thể đi thiên điệu tận trời các, nàng thực mau là có thể nhìn thấy mẫu thân. Nghi tư lặp lại mà niệm u ngộng hai chữ, nàng mỗi ngày trừ bỏ mắng tiêu dụng kia nói mấy câu ngoại, cơ hồ cái gì đều không nói. Hiện giờ niệm này hai chữ nàng lại là sinh ra một cổ mới mẹ cảm tới. Nghi hoa nàng đi đâu vậy? Nghi tư nhìn quanh bốn phía cũng không có thấy nghi hoa thân ảnh không khỏi mở miệng hỏi. Chủ nhân đi ra ngoài làm việc. uống mộng vùng vây cánh bay đến cửa, ngươi ngủ vài thiên, muốn hay không ra tới đi một chút. Nghi Tư gật gật đầu, nàng kỳ thật trong nội tâm cũng thập phần nghĩ ra đi đi một chút, nàng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua bên ngoài cảnh sắc. Này gian nhà gỗ nhỏ vị cư núi sâu bên trong, Nghi Tư đứng ở ngoài cửa còn có thể rõ ràng mà nghe được côn trùng kêu vang điệu kêu thanh âm, còn có nơi xa chuyển đến yêu thú gào giống thanh, lạc hà phủ kín không trùng, nàng cảm thấy này cảnh sắc cực hảo, tốt nàng thậm chí muốn la lên một tiếng. Thư một thư nhiều năm như vậy tới đầy bụng buồn bực. Khôi phục không tồi. Nghi Hoa đẩy ra sân cửa gỗ, sắc mặt nhu hòa mà nhìn Nghi Tư. Nghi Hoa, ngươi đã trở lại. Nghi Hoa nghe thấy lời này dừng một chút, này một câu ngươi đã trở lại làm nàng trong lòng ngũ vị trần tạm. Nàng vẫn luôn chờ đợi có một ngày nàng người nhà sẽ đứng ở cửa đối với trở về nàng nói thượng một câu. Ngươi đã trở lại, Nghi Hoa. tỷ tỷ, ngươi nếu tỉnh, chúng ta ngày mai liền trời cao diễn tông đi. Trời cao diễn tông. Nghi tư lăng nhiên, đi chỗ đó. Làm cái gì? Báo thủ, ngươi không nghĩ thân thủ giết hắn sao? Nghi hoa đi đến Nghi tư trước mặt, hai mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm nàng xem. Tưởng, đương nhiên tưởng. Nghi tư nguyên bản nhu hòa hai tròng mắt bên trong nháy mắt phát ra ra một cổ tàn nhẫn, nàng không có lúc nào là không nhớ tới thân thủ giết hắn, báo thủ rửa hận. Chỉ là, Nghi hoa, chúng ta có thể giết hắn sao? Theo nàng biết, tiêu dụng hiện giờ hẳn là đã bước vào đại thừa kỳ trung kỳ. Tu chân giới cơ hồ không có địch thủ. Đương nhiên. Tỷ tỷ, ngày mai sở hữu sự tình đều sẽ kết thúc. Nghi Hoa tử trong không gian lấy ra một phen kiếm tới đưa tới Nghi Tư trên tay, ngôn ngữ bên trong toàn là lạnh lạnh, chúng ta cùng đi đưa hắn xuống địa ngục đi. mười 112 Trung Trường, Nam, năm xưa trước đây. Ngày này buổi tối Nghi Hoa ngủ rất khá, ngược lại là Nghi Tư thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ, một người ngồi ở ngoài cửa, lặng lặng mà nhìn đầy sao vô số bầu trời đêm, nàng kỳ thật thực bình tĩnh. tới rồi tình trạng này hết thể đều không có đường lui hôm nay đối với thiên diễn tông tới nói xem như cái đại nhật tử các phong trưởng lao chân nhân sẽ với ở chủ phong chính điện chọn lựa hợp bọn họ tâm ý đệ tử thẩm thục đến chủ điện thời điểm canh giờ còn rất sớm nàng đứng ở phi kiếm thượng nhìn thiên diễn tông kia khí thế rộng dài chính điện mái quang đấu cùng vẫn là như vãng tích giống nhau thẩm sư thúc như thế nào tới như vậy sớm ly nghi thức bắt đầu còn có hảo một thời gian đâu đứng ở chính điện cửa đệ tử chắp tay vân an Thầm Thục chỉ là gật gật đầu, theo sau phất tay háo tiến vào chính điện, nàng vốn là hẳn là ở hàng thiên bí cảnh ngoại chú ý lần này tiến vào bí cảnh đệ tử, ai biết hôm qua chính ngọ thời điểm tông chủ vội vội vàng vàng triệu nàng trở về. Thầm Thục ngồi ở tả thượng đầu cái thứ nhất vị trí, trong lòng có chút lo lắng, hàng thiên bí cảnh nơi đó nàng chỉ để lại đại đồ nhi, nếu là ra cái gì sai lầm liền không hảo. Thầm Thục một chén trà nhỏ đều mau uống xong rồi, mặt khác các phong phong chủ mới lục tục mà hướng trong tới. thẩm thục lạnh một khuôn mặt nhìn đi vào tới mọi người những người này nàng đều không quen thuộc mặc dù là một đạo tại đây thiên diễn tông sinh sống gần 600 năm nàng cùng bọn họ nói chuyện số lần một cái tay đều có thể số ra tới thẩm sư tỷ tới sông a nói chuyện chính là chấp pháp đường đường chủ một cái lớn lên thập phần vũ mị nữ nhân danh gọi yên nhiên hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế làm người khéo đưa đẩy không thôi nàng cùng người này tiếp xúc không nhiều lắm nhưng vẫn đối nàng tầm tồn chán ghét năm đó thạch cập sư minh trưởng chấp pháp một đường túc tông môn chi phong lấy thân là trách nơi nào giống nàng cùng tông chủ không minh không bạch đối tông môn việc chút nào cũng không bỏ trong lòng thẩm thục lo chính mình uống một miệng trà liền cái khỏe mắt dư quang cũng chưa cho nàng nàng đối với tiêu dụng cái này tông chủ cũng chỉ tồn mặt mũi thượng tôn kính nàng yên nhiên tính thứ gì yên nhiên sắc mặt có chút khó coi xấu hổ mà sờ sờ ống tay háo ngồi ở thẩm thục hạ đầu bên cạnh mấy cái phong phong chủ bãi nhàn thoại Thẩm Thục trước sau không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà nhìn bị mang theo hướng trong đi tới một đám tuổi trẻ hài tử, có thể bị mang tiến chính điện tới đều là chút tư chất không tồi, bọn họ bên trong có rất nhiều người khả năng sẽ trở thành tông môn tương lai hy vọng. Thẩm Thục nhìn quét ánh mắt cuối cùng dừng ở đằng trước tiểu nữ hài trên người, tia tiểu nữ hài bất quá 6-7 tuổi tuổi tác, chắc hai cái bánh bao đầu, an mặc tố sắc tông môn phục sức, tròn vo gương mặt phiếm điểm điểm đỏ bừng, một đôi mắt to không ngừng đổi tới đổi lui. kia dường như đựng đầy hân hoan vui sướng hai tròng mắt làm thẩm thục sướng sốt. Đứng lên đi đến tiểu cô nương trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình cùng nàng bình tề, sờ sờ kia tròn tròn khuôn mặt, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Ta năm nay sáu tuổi. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nhấp nhấp môi, rồi sau đó lôi kéo thẩm thục ống tay áo, tỉ tỉ, ngươi thật là đẹp mắt. Tỉ tỉ, thẩm thục không khỏi mà dơ dơ lên khoẻ môi, thật là đã lâu sưng hô à, nhiều năm như vậy tới như vậy sưng hô nàng người trừ bỏ nghi hoa Cũng cũng chỉ có trước mắt cái này. Ngươi có bằng lòng hay không nhập ta thẩm thục muôn hạ? Thẩm thục đứng dậy, yêu thương mà sờ sờ tiểu cô nương đầu. Tiểu cô nương không ngừng gật đầu, kia tiểu bộ dáng thật sự là đáng yêu khẩn. Thẩm sư tỷ nay không phù hợp quy củ đi, hiện giờ tông chủ đều còn chưa tới đâu. Chúng ta như thế nào có thể lướt qua tông chủ đâu? Thẩm thục nghe vậy đang muốn thứ thượng kia yên nhiên vài câu, còn chưa tới kịp mở miệng liền nghe thấy từ cổng lớn truyền đến lược hiện mỏi mệnh thanh âm. Không sao Thẩm Sư thúc tự tiện đi. Thẩm Thục kinh ngạc, nàng vừa mới chẳng lẽ là nghe lầm? Thẩm Sư thúc, nay vẫn là năm đó Tiêu dụng theo nghi tư đối nàng xưng hô, chỉ là Tiêu dụng từ khi lên làm tông chủ lúc sau vẫn luôn là thẳng hô nàng tên, hôm nay chẳng lẽ là uống lộ thuốc? Thẩm Thục dương mắt, Tiêu dụng chính chậm rãi hướng bên này, hắn bước chân có chút phù phiếm, hốc mắt hăm sâu, xanh cả mặt, môi phát tím, nhìn qua không cực hảo. Tông chủ, ngươi không có việc gì đi. Tiên nhiên vội vàng đi đến Tiêu dụng trước mặt, Nôn nóng mà dò hỏi, duỗi tay muốn đỡ lên vừa đỡ sắp ngã xuống Tiêu Dụng. Tiêu Dụng lại là khó khăn lắm né qua yên nhiên, mặt vô biểu tình mà hướng lên trên mặt đi đến ngồi ở chính vị thượng. Tiên Nhiên vừa mới mới ở thẩm Thục chỗ đó vấp phải trắc trở, hiện giờ lại ở luôn luôn cưng nàng Tiêu Dụng nơi này bị lãnh đạo, một khuôn mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng trở về chính mình chỗ ngồi. Thẩm Thục hai hàng lông mày nhíu chặt, nắm tiểu cô nương tay cũng trở về chính mình chỗ ngồi. Tiêu Dụng ánh mắt đảo qua bị thẩm Thục nắm tiểu cô nương. trầm mặc hảo sau một lúc lâu cuối cùng là nhẹ giọng mở miệng thẩm sư thúc nàng có phải hay không cực kỳ giống nghi hoa thẩm thục cảnh giác mà đem tiểu cô nương ôm ở trong ngực trong lòng suy tư này tiêu dụng nhắc tới nghi hoa đến tột cùng là ý gì tiêu dụng kéo kéo khoe miệng nỗ lực mà xử chính mình sắc mặt phóng nhu hòa, thẩm sư thúc nghi tư ở đâu toàn bộ trong tông môn nhận thức nghi tư người không nhiều lắm trừ bỏ thẩm thục hắn không thể tưởng được còn có ai sẽ liền nàng nhắc tới nghi tư thẩm thục nháy mắt mà cười lạnh lên chào phúng dường như nhìn tiêu dụng nghi tư ta như thế nào sẽ biết nàng ở đâu thẩm thục bộ dáng không giống như là đang nói dối tiêu dụng nguyên bản đỉnh thẳng tắp thân mình hơi hơi mềm xuống dưới tựa lưng vào ghế ngồi hắn tựa hồ mệt mỏi cực kỳ đỉnh mày trói chặt tay phải thường thường mà xoa cái chán tiêu dụng không nói lời nào thẩm thục cũng không nói lời nào luôn luôn sinh động yên nhiên mới bị khí vô tâm tư treo gẹo nhì mặt khác phong chủ cũng đều vẫn duy trì trầm mặc trong nháy mắt toàn bộ thiên diễn tông chính điện lâm vào trầm mặc Tông chủ, bên ngoài tới hai nữ tử nói là làm ngươi." Làm ngươi một cái đệ tử hoang mang rối loạn vội vội chạy vào, thiếu chút nữa trượt chân trên mặt đất, kinh thanh bẩm báo nói: "Làm ta như thế nào? Làm ngươi có đi." Tiêu Dụng như cũng là chậm rãi đi ra ngoài, giống như hắn tới khi bộ dáng. Hắn trước hết thấy chính là Nghi Hoa, đứng thẳng ở quảng trường cột đá phía trên, nhìn xuống mọi người, rõ ràng cùng hắn trong trí nhớ cái kia tiểu cô nương khác nhau rất lớn, nhưng là Tiêu Dụng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới. xuống phía dưới chậm rãi di động tới tầm mắt lọt vào trong tầm mắt chính là như hỏa màu đỏ cực kỳ giống áo cưới nhan sắc tiêu dụng xoay chuyển có chút khô khốc trong mắt môi giật giật lại là một chữ đều không có nhổ ra nghi hoa vẫn luôn vẫn duy trì lạnh nhạt sắc mặt tiêu dụng đã lâu không thấy a ngữ khí bằng thẳng không có gì phập phồng nếu xem nhẹ kia che trời lấp đất vọt tới thuộc về tu chân đại năng uy áp nói lời này liền thật sự giống như một câu phổ phổ thông thông vấn an tiêu dụng phốc mà phun ra một búng máu tới quỳ dạp xuống đất hắn như cũ không nói gì chỉ là ngơ ngác mà nhìn nắm kiếm lẳng lặng đứng ở nơi đó nghi tư đại khái là tiêu dụng ánh mắt quá mức phức tạp lại hoặc là nơi đó bánh mì hàm quá nhiều quá nhiều nàng xem không hiểu đồ vật nghi tư hơi hơi cúi đầu né qua tiêu dụng tầm mắt u ngậm nết lên cái đuôi do do dự dự mà nhìn về phía nghi hoa đợi cho nghi hoa đảo mắt nhìn nó thời điểm nó lại dường như không có việc gì đưa lưng về phía nghi hoa tỷ tỷ kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi nghi tư nghe vậy nhìn quanh bốn phía thiên diễn tông những người khác đều bị ngăn cách bên ngoài căn bản gần không được thân hiện giờ tiêu dụng đã bị áp chế hoàn toàn mặc người sâu xé nghi tư nắm chặt trong tay kiếm nhấc chân từng bước một mà đi phía trước đi run rẩy tay đem trường kiếm rút ra tới trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm có chút trói thai nghi tư nhìn nhìn phát ra hàn quang thân kiếm nàng đã hồi lâu chưa từng dùng qua kiếm nàng không phải kiếm tu nguyên bản là không thiện sử kiếm nhưng là tiêu dụng là kiếm tu nàng cùng hắn ở bên nhau nhiều năm theo hắn học được không ít. nghi Tư giơ tay, mũi kiếm thẳng tắp mà chỉ vào tiêu dụng cái chán. tiêu dụng không có động tác, chỉ là nhìn nàng. chẳng sợ kia kiếm cùng hắn chỉ có một lóng tay chi cách, hắn cũng là liền đôi mắt đều không có chấp thượng một chút. không chuẩn dùng loại này ánh mắt nhìn ta. tiêu dụng. ngươi dựa vào cái gì còn dùng loại này ánh mắt nhìn ta? chạm đến đến tiêu dụng ánh mắt nghi Tư, cuối cùng là nhịn không được giống ra tiếng tới, dựa vào cái gì? hắn dựa vào cái gì? giết cha mẹ nàng trưởng bối. Hại nàng nguội nguội, lại sinh sôi cha tấn nàng 600 năm người, dựa vào cái gì còn có thể như thế lặng im mà dùng cái loại này chứa đầy tình yêu ánh mắt nhìn nàng, dựa vào cái gì. Nghi tư suýt nữa không chế không được chính mình nước mắt, chớp chớp mắt, nỗ lực mà đem nước mắt cấp bức trở về. Tại đây cuối cùng, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu. Nghi tư hít sâu một ngụm đợi cho tâm tình hơi bình phục lúc sau mới mở miệng, ta đến tuột cùng thiếu ngươi cái gì. Thiên diễn tông lại đến tuột cùng thiếu ngươi cái gì. bọn họ đến tột cùng thiếu hắn cái gì mới có thể làm hắn trăm phương ngàn kế mà trí bọn họ vào chỗ chết tiêu dụng nhìn nghi tư lắc lắc đầu thanh âm có chút khàn khàn không không nợ cái gì không nợ cái gì thiên diễn tông có từng thiếu quá hắn cái gì nghi tư làm sao từng thiếu quá hắn cái gì không có không có chính là đến bây giờ hắn nhưng thật ra thiếu nàng rất nhiều nghi tư thê buồn bã nhiên mà cười hai tiếng ngón tay giữa tiêu dụng giữa mày kiếm chậm rãi rời xuống Đối với Tiêu Dụng ngực vị trí hung hăng mà đâm đi xuống. Kiếm nhập huyết nhục thanh âm lột mà nhớ tới, Tiêu Dụng xưa nay thích màu đen, hắn quần áo cơ hồ toàn bộ là màu đen, máu tươi tẩm ướt trước ngực và áo, lại nhìn không tới huyết sắc, biết kia trên quần áo huyết một giọt một giọt mà dừng ở bạch ngọc đá phiến thượng, kia huyết sắc phảng phất giống như khai ở trong băng tuyết hồng liên, Nghi Tư rút ra kiếm, nằm kiếm tay có chút tê dại, rũ xuống kiếm xẹt qua bạch ngọc, vang lên một trận thanh âm. Tiêu Dụng nửa chống thân mình, túi đầu nhìn nhìn chính mình bị đâm thủng địa phương, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm nghi Tư. Lúc này nghi Tư lại nâng lên kiếm, mũi kiếm chỉ địa phương là tiêu Dụng trái tim. mắt nhắm lại, tay đi phía trước một đường, nàng liền nghe thấy máu tươi bắn ra thanh âm, nàng có thể cảm giác được người nọ phun trào ra tới máu chiếu vào nàng trên người, ướt nóng thoáng dính chủ máu đầy người đều là. nghi Tư nghiêng đầu vẫn luôn đều không có dũng khí mở mắt ra nhìn một cái. tiêu Dụng ôm ngực, không được mà chảy ra huyết nhiễm hồng hắn tay. lúc này hắn lại là đê đê trầm trầm mà cười ra tiếng tới. kia tiếng cười bên trong mang theo một tia giải thoát cùng thê lương. Ta, ta vẫn luôn đều tưởng nói cho ngươi. Ta thật sự, thật sự hảo tưởng cùng ngươi cùng nhau lại một lần ngồi ở sương hoa trong rừng, coi trọng một hồi mặt trời mọc tiêu dụng khỏe mắt ẩn ẩn thấm ra nước mắt, hắn nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều có thể giống như năm đó giống nhau, ôm nàng ngồi ở sương hoa trên cây xem kia nắng sớm sái lạc cảnh tượng. Hắn nghĩ nhiều. Hắn nghĩ nhiều a Nghĩ tư bãi quá mức, thần xác minh mang, sương hoa lâm. xem mặt trời mọc cỡ nào buồn cười a đều lúc này hắn nói những thứ này để làm gì muốn nhìn nàng thống khổ muốn nhìn nàng khóc giống nói xong lời này tiêu dụng thân thể kịch liệt run rẩy lên dường như trong thân thể có thứ gì muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích một đoàn hắc khí từ tiêu dụng trong thân thể chạy ra tới chậm dại hóa thành hình người vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía dưới tình huống nghi hoa cao mảy phi thân xuống dưới ngưng thần đánh giá trong chốc lát cái này màu đen bóng người có chút quen mắt Nàng giống như ở đâu gặp qua. Là ngươi. Nghi tư trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn cái kia hát ảnh. Như thế nào sẽ? Hắn như thế nào sẽ từ tiêu dụng trong thân thể ra tới? Nghi tư trong đầu đằng mà toát ra đoạt xá hai chữ tới, rồi lại lập tức đem cái này ý niệm phủ nhận. Nàng lúc trước bởi vì tiêu dụng biến hóa hỏi qua phụ thân, tiêu dụng cũng không có bị đoạt xá. a mười 113 trung trường, 6, ta vẫn luôn đều ở. tỷ tỷ ngươi nhận biết hắn. Nguy Hoa nhìn vẻ mặt dại ra Nghi Tư hỏi, nàng tuy cảm thấy này màu đen bóng người quân mắt, lại nhớ không nổi chút nào. Năm đó, năm đó bắt đi ta cái kia ma tộc lao yêu quái. Nghi Tư thanh âm ở Phát run, không biết vì sao, nàng có một loại hoảng hốt cảm giác, quay đầu nhìn che lại trái tim thở dốc tiêu dụng, trong đầu hiện lên tất cả khả năng. Tiêu dụng cảm nhận được Nghi Tư ánh mắt, dương mắt nhìn nàng, cố sức mà kéo kéo khỏe miệng, nguyên bản chống thân mình tay hướng tới nàng dối tới. Nghi Tư trong lòng hoảng sợ. còn chưa phản ứng lại đây liền cầm tiêu dụ tay đỡ hắn kia diêu diêu muốn ngã thân thể nghi hoa chỉ là nhìn kia hai người liếc mắt một cái vẫn chưa nói cái gì khim lại mắt thấy cái kia dần dần biến mất bóng người bóng người kia đã gần trong suốt căn bản không cần nàng động thủ hắn đã hồ tan chỉ là ma tộc lao yêu quái kỳ thật chủ nhân kẻ thù hẳn là hắn U ngộng than một ngụm liếc mắt một cái bóng người kia ngươi vì sao hiện tại mới nói nghi hoa thần sắc phức tạp mà nhìn u ngộng hỏi ta cũng là vừa mới mới biết được Ú mộng bay đến nghi tư bên người hắn quyết tâm muốn chết sống không được cho tới bây giờ nghi tư nơi nào còn không rõ nàng ôm tiêu dụng bả vai tay dần dần buộc chặt tiêu dụng muốn sờ sờ nghi tư mặt vừa mới nâng lên tay lại phát hiện trên tay tràn đầy máu tươi lại trầm rãi bông tiêu dụng đồng tử đã có chút tan rã năm đó hắn ở quỷ minh sơn vô tình cứu nàng nói hắn là phát hiện tâm cũng hảo nói hắn là bị nàng sắc đẹp hấp dẫn cũng hảo tóm lại chỉ kia một mặt hắn liền xa vào trong đó vô pháp tự kiềm chế hắn biết nàng dù sao cũng là sư phụ cháu ngoại gái sư phụ thường thường đem nàng treo ở bên miệng lại thêm chi tu chân giới các loại đồ đái hắn như thế nào có thể không biết hắn tu chính là kiếm đạo cũng là vô tình nói hắn sư phụ nói hắn tính tình lãnh đạo làm người đạm mạc tu vô tình đạo nhất thích hợp chính hắn cũng là như vậy cho rằng hắn tưởng hắn sẽ lấy vô tình chi đạo đi hướng phi thăng chi độ nhân thế gian khó nhất cân nhắc khó nhất đoán trước đó là chính minh tâm đương hắn gặp phải nàng thời điểm mới chân chính minh bạch sư phụ vì sao nói vô tình nói là tốt nhất tu tiên đạo lại cũng là nhất gian nan tu chân nói năm đó hắn cưới nàng thời điểm liền đứng ở cái này địa phương nhìn ăn mặc màu đỏ áo cưới nàng từng bước một chiều hắn đi tới sau đó bọn họ cầm tay đi vào đại điện ở mọi người chứng kiến hạ kết làm xong tu đạo lữ khi đó hắn một chút cũng không thèm để ý có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào lại ở vô tình trên đường đi xuống đi đương hắn phát hiện chính mình trong thân thể có cái kia ma giáo lao yêu quái hồn thể thời điểm hết thảy đều không còn kịp rồi hắn cũng không có bị đoạt xá đảo càng như là nhất thể hai hồn kia ma tộc lao yêu quái ngày thường vốn chính là tu luyện hồn chi thuật thực mau liền đem linh hồn của hắn áp chế hắn căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình trừ phi ở nghi tư trước mặt ma tộc lao yêu quái thực mau liền phát hiện điểm này liền tấn khả có thể mà rời xa nghi tư Thế cho nên đến sau lại dùng sức mà cha tấn nghi tư lấy đạt tới cha tấn mục đích của hắn. Nếu không phải hôm qua kia nguyên bản hẳn là đại ở hàng thiên bí cảnh lệ quỷ hành thi xuất hiện, hắn khả năng đến bây giờ đều không thể tránh thoát lao yêu quái không chế. Ta hối hận nhất sự tình chính là gặp được ngươi. Tiêu dụng nhẹ nhàng khụ hai tiếng, ngăn chặn đã mạo đến trong cổ họng huyết, nếu ta không có xuất hiện ở ngươi sinh mệnh, ngươi như cũng là cái kia sống tiêu sái bừa bãi nghi tư, sẽ không mất đi sở hữu hết thảy, sẽ không mỗi ngày thống khổ bất đắc dĩ. sẽ không cùng loạn tiêu dụng nghi tư nói không ra lời nàng lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu không biết chính mình đến tuột cùng nên làm như thế nào ta này đôi tay thượng dính cha mẹ ngươi trưởng bối máu tươi ta thân thủ đem nghi hoa bầm thây ở lệ quỷ thi trong rừng mặc dù không phải ta bổn ý nhưng là trên tay huyết đã sớm tẩy không sạch sẽ tiêu dụng tinh thần hơi hơi hảo chút trong ánh mắt tựa hồ cũng có chút sáng giỏi nghi tư ngươi hận ta là hả là nghi tư lại là cười lại là khóc trời cao thật là thích nói giỡn Nàng hiện tại có chút nốc, nàng nên hận hắn đâu, vẫn là không hận hắn đâu. Nghi Hoa nghi tư kia mang theo tràn đầy phức tạp cảm xúc thanh nhâm ở Nghi Hoa bên thai vang lên. Nghi Hoa bình tĩnh nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng là nhẹ nhàng mở miệng, "Tỷ tỷ, năm đó hắn là vì cứu ngươi mới chém giết kia ma tộc lao yêu quái, lúc này mới khiến cho lão yêu quái hồn thể có cơ hội thừa nước đục thả câu, hắn buồn vô sai, nghề hà vận mệnh trêu cả người. Đương nhiên, tỷ tỷ, đây là ta cái nhìn, đến nỗi chính ngươi như thế nào tưởng?" Phải hảo hảo hỏi một chút chính ngươi tâm đi. Nghi hoa nói xong lời này liền hướng chính điện cửa đi đến, nàng xưa nay yêu ghét rõ ràng, nếu lúc trước sự tình cũng không phải tiêu dụng việc làm, mà là kia ma tộc lao yêu quái cho phép, nàng cần gì phải nắm không bỏ đâu. Hùng chi người nọ thực mau liền phải mất mạng, thọ nguyên sắp hết rồi. Nghi hoa đối với thẩm thục chắc tay, thẩm sư thúc, nghi hoa đa tạ ngươi năm đó ân cứu mạng. Thẩm thục kinh ngạc mà nhìn trước mắt cô nương, hảo sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nghi hoa Ngươi. Nghì hoa gật gật đầu, đem một ít tình huống cùng nàng nói cái rõ ràng, thẩm thục biên thở dài biên lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Nghi hoa cùng thẩm thục nói chuyện, một bên phân ra một kia lực chú ý ở nghi tư cùng tiêu dụng trên người. nghi tư, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Vô số ngày đêm, hắn đều muốn ôm một cái nàng, chạm vào nàng, chính là, mỗi khi hắn sinh ra cái này tâm tư khi, kia lão yêu quái liền sẽ dùng ra vô số biện pháp thời nghi tư thống khổ. Làm nàng càng hận nàng. Hiện tại tiêu dụng tinh khí thần nhi thực hảo, ngực trước huyết tựa hồ cũng không có xuống chút nữa tích, nghi tư biết hiện giờ đại khái là hồi quang phản chiếu. Trầm mặc mà mặc hắn ôm chính mình, dường như một cái không có sinh mệnh lực dối gỗ. Tiêu dụng dính máu tươi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nghi tư mặt, theo hướng lên trên lại nhẹ nhàng mà miêu miêu nàng mặt mày, chờ đến ý thức được chính mình trên tay huyết dính vào trên mặt nàng thời điểm, lại hoang mang rối loạn vội vội mà dùng ống tay háo thật cẩn thận mà trà lau. kia bộ dáng dường như ở trà lao trên đời này chân quý nhất dễ toái bảo vật. Hắn ống tay háo thượng vốn cũng là có vết máu, nghi tư mặt càng lau càng bẩn, tiêu dụng trên mặt mang theo nhẹ nhẹ vội vàng, Ngưu toàn ở chính mình trên người tìm được một khối sạch sẽ địa phương. Nghi tư nắm lấy tiêu dụng thủ đoạn, lắc lắc đầu. Nghi tư, chúng ta lại đi nhìn một cái xương hoa được không? Tiêu dụng trong mắt mang theo khẩn cầu, đây là hắn cuối cùng một cái tâm nguyện, này 600 năm hắn, hắn vẫn luôn yên lặng mà niệm. Hy vọng một ngày kia hắn còn có thể cùng nàng cùng nhau xem một lần xương hoa. Tiêu dụng cùng Nghi Tư rời đi Nghi Hoa xem ở trong mắt, Nghi Hoa trong lòng có chút lo lắng, cùng thẩm thục nói hai câu, liền vội vàng đi theo bọn họ mặt sau. Nghi Tư đã sớm là một phế nhân, căn bản không có chút nào linh lực, dọc theo đường đi tiêu dụng dường như giống như người không có việc gì, lôi kéo nàng hướng thiên diễn tông kia một cái quanh có khúc hữu tài mãn xương hoa thụ tiểu đạo. Chúng ta ngồi trên đi thôi. Tiêu dụng đem tay đặt ở Nghi tư bên hông. Dần dần buộc chặt, dưới chân dùng sức đem người đưa tới xương hoa trên cây, hai người song song ngồi ở mặt trên, nghi tư tay trái đỡ thô tráng cánh khô, ngơ ngác mà nhìn xương hoa phiêu phiêu dương dương mà đi xuống lạc. Tiêu dụng đặt ở nàng bên hông tay vẫn luôn đều không có bông ra, trong nháy mắt giống như vượt qua thời không quay lại tới rồi 600 năm trước. Lúc ấy bọn họ cũng là ngồi ở chỗ này, nhìn chăm chú chân trời mặt trời mọc, tắm gội ánh ban mai lờ mờ, nhìn lui tới tông môn đệ tử ở xương hoa bên trong đi qua. thanh tĩnh tốt đẹp lộ ra vô hạn ấm áp tiêu dụng mang theo ý cười đem chính mình mặt rán ở nghi tư thái dương biên xương hoa thực mỹ như vậy thật tốt ta hắn cô nương còn ở hắn bên người như nhau năm đó nghi hoa đứng ở cách đó không xa ngẩn ngơ mà nhìn ngồi ở trên cây hai người một giọt lại một giọt huyết từ trên cây chậm rãi đi xuống tích đánh vào vừa mới phiêu ở không trung xương tiêu tốn màu trắng xương hoa nhiễm đỏ tươi thêm một bút ý vị khôn kể nhiệt liệt lây dính máu tươi xương hoa tăng thêm chút trọng lượng ở không trung đánh toàn nhi mang theo một kia không tha rừng ở trên mặt đất. Nghi Tư vốn dĩ chính đắm chìm ở quá vãng tốt đẹp hồi ức bên trong, lại chậm rãi cảm giác được bên hông cái tay kia lực đạo càng ngày càng nhẹ, có chút hoảng loạn mà kêu một tiếng, "Tiêu Dụng." Ân nhẹ nhàng mà đáp lại thanh ở bên thai quanh quẩn. Nghe được trả lời, Nghi Tư vừa mới không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tại hạ một khắc cảm giác được bên hông lực đạo càng thêm nhẹ. Tiêu Dụng buông tâm lại nhắc lên, "Ân trả lời thanh âm đã hơi không thể nghe thấy." Tiêu Dụng Nghi tư bốc mắt có chút đỏ lên, lông mi phía trên sớm đã dính vào nước mắt. Ân, Ta ở hắn ở, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều ở. Hắn bị nhốt ở trong thân thể lại không cách nào chân chính mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn chỉ có thể chơ mắt mà nhìn cái kia linh hồn đỉnh hắn thân thể đi thương tổn hắn muốn dùng toàn bộ sinh mệnh đi bảo hộ người. Hắn không có lúc nào là không nhớ tới có thể đi đến bên người nàng. Ở nàng nhẹ giọng kêu gọi hắn thời điểm, ứng thượng một câu. Ta ở. Bên hung lực đạo hoàn toàn biến mất. nghi tư vội vàng rỗi tay muốn đem tiêu dụng cánh tay nắm lấy chậm một bước tay vừa gặp phải tiêu dụng ống tay háo nghi tư chừng lớn mắt áp lực hồi lâu nước mắt cuối cùng là không được mà lưu lại nước mắt cọ rửa trên mặt vết máu hoạt đến hằng dưới nguyên bản thanh triệt nước mắt thật giống như chậm rãi biến thành huyết lệ tiêu dụng ngã xuống thời điểm như cũ lẳng lặng mà nhìn nghi tư hắn trong lòng tất cả tình cảm ngàn loại tình ti đều do một người dựng lên hắn cuộc đời này vô số bi thống cùng không đếm được vui mừng toàn vì một người mà sinh Năm đó hắn cho rằng hắn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ngày đêm cùng chính mình ái người làm bạn đi qua, nào biết đâu rằng sẽ là như vậy đâu. Tiêu Dụng kéo kéo khoe miệng, đối với Nghi Tư cười cười. Ầm ầm rơi xuống đất, hai mắt đã bế. Nghi Tư bung ra tay không chút nghĩ ngợi liền ngã xuống, này thụ là cực cao, Nghi Hoa thấy Nghi Tư động tác muốn qua đi, còn chưa tới kịp, nàng liền đã dừng ở trên mặt đất, Nghi Hoa thậm chí có thể nghe được xương cốt bẻ gây thanh âm. Nghi Tư rơi xuống đất địa phương vừa vặn ở tiêu Dụng thi thể bên cạnh. Gương mặt nhẹ nhàng mà dán hắn đã mất đi nhảy lên ngực, nhắm lại hai trong mắt, tùy ý rơi xuống xương hoa đánh vào nàng trên người, dừng ở vũng máu. U mộng vươn móng đuốt bắt lấy bay tới trước mặt một đoá xương hoa, bỏ vào trong miệng cắn một mùm to, một cổ chua sót đến cực điểm hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Rõ ràng là thanh hương vô cùng hoa, như thế nào lại là như vậy chua sót. U mộng bung ra trong tay dư lại nửa đóa hoa, nỉ non nói. mười 114 Trung Trương, 7, Phi Nên. Nghi hoa vén dèm lên. Nhìn ngồi ở phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích Nghi Tư, nàng tỉ tỉ loại tình huống này đã liên tục hồi lâu, không nói một lời, không ăn không uống. Nàng có chút lo lắng, hiện tại tỉ tỉ giống như là một cái bình thường phàm nhân, như vậy đi xuống thân thể tuyệt đối sẽ ăn không tiêu. Bưng cháo loang đi vào, nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn, Nghi Hoa đi đến Nghi Tư bên cạnh đem mở rộng ra cửa sổ nhốt lại, ngăn trở Nghi Tư ánh mắt. Nghi Tư dương mắt nhìn Nghi Hoa liếc mắt một cái, rồi sau đó lại là một bộ ngốc ngốc bộ dáng. Tỉ tỉ Ăn một chút gì đi. Ta không muốn ăn. Nghi Tư Thanh em ngoại ý muốn bình thản, Nghi Hoa nhíu nhíu mày, cưỡng bách tính mà đem người kéo đến cái bàn biên ngồi xuống, đem cháo loãng đẩy đến nàng trước mặt. Ăn. Nghi Hoa, ngươi thích quá một người sao? Nghi Tư kia mang theo tơ máu hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Nghi Hoa. Nghi Hoa chính cầm ấm trà tay hơi hơi một đốn, gật gật đầu, nàng thích quá a, nàng lại không phải tảng đá, nàng là cái sống sờ sờ người. Nghi Hoa cho chính mình đổ một ly trà. mờ mịt hơi nước bên trong nàng dường như loang thoang có thể thấy hiện ra từng chương mặt cứ việc như thế nàng nội tâm lại cực kỳ bình tĩnh những người đó giống như là quen thuộc người xa lạ nàng sở hữu cảm tình đã sớm bị hút hết vạn lần chẳng hạn vạn lần chẳng hạn nghi hoa nghĩ vậy nhi trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng đem tỉ tỉ chấp nghiệm hấp thu đến vạn lần chẳng hạt cũng không biết có thể hay không cái loại cảm giác này thật là thực hạnh phúc đi ưu ngộng, thật sự không thể sao nghi hoa nhìn trong tay vạn lần chẳng hạn có chút thất vọng U Mộng thực nghiêm túc gật đầu, đương nhiên không thể. Chủ nhân, hấp thu đến vạn lần tràng hạt bên trong chấp niệm là ngươi muốn tiêu trừ chấp niệm, nếu ngươi dùng vạn lần tràng hạt hấp thu tỷ tỷ ngươi chấp niệm, ngươi phải phụ trách tiêu trừ nàng, lấy tỷ tỷ ngươi thân phận. Ta đây hỏi ngươi, ta chấp niệm đâu? Ai tới tiêu trừ? Nghi Hoa đem một khắc viên vạn lần tràng hạt đào ra tới, lòng bàn tay vạn lần tràng hạt đã sớm không phải trong suốt, đương nhiên cũng là chủ nhân chính ngươi a. U Mộng chấp chớp mắt, kỳ thật nó cũng không phải thực minh bạch. Nhưng là mẫu thân truyền đạt xuống dưới chính là như vậy cái ý tứ. Ta, nghi hoa đầy mặt nghi hoặc, nàng muốn như thế nào tiêu trừ chính mình chấp niệm Suy nghĩ hồi lâu cũng không có gì suy nghĩ, nghi hoa lại đem đề tài dẫn tới nghi tư trên người. Ú mộng, ngươi nói còn có cái gì biện pháp sao? tỷ tỷ cái dạng này chính là không cực hảo. Chủ nhân, ngươi đầu tiên phải biết nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? nay mười mấy năm qua, thiên diễn tông đã dần dần khôi phục nguyên khí. trầm dại ở tu chân giới đệ nhất đại tông vị trí thượng ổn định xuống dưới nghi tư tuy rằng đã là cái phạm nhân nhưng là xử lý khởi tông môn sự vật tới như cũ thuận buồn xuôi gió mặc dù không có đảm nhiệm tông chủ trước lại cũng cực chịu môn trung đệ tử tôn kính nghi hoa như cũ lưu tại thiên diễn tông đảm nhiệm trên danh nghĩa trưởng lao trước mỗi ngày đó là cùng thẩm thục lãnh giáo luyện đan chi thuật nắm lấy như thế nào luyện thành trọng hồn đan nghi hoa mỗi ngày vội vàng luyện đan nghi tư mỗi ngày vội vàng xử lý tông môn lớn nhỏ sự vụ ngày ngày tìm không thấy một tia nhàn rỗi ngày này nghi hoa thật sự là xem bất quá mắt mới đưa người cấp đẩy đi ra ngoài làm nàng hảo hảo hít thở không khí nghi tư hoài ôm một quyển sách kia thư bịa mặt thập phần cổ xưa đại khí gọi người nhìn lên liền cảm thấy không phải vật phàm hôm nay thái dương vừa lúc nghi tư tâm tình cũng là khó được không tồi đối với chào hỏi đệ tử gật đầu ý bảo nghi tư vòng qua đám người đến gần xương hoa lâm tùy ý mà ngồi ở dưới tàng cây câu được câu không mà vớt bia sách thường thường một trận lược đại gió thổi tới đến trở nên trắng sợi tóc cũng động lên. Năm tháng không buông tha người, nàng đã già rồi. Nguyên bản nhất đắc ý một đầu tóc đen đã trở nên hoa rằm. nghi Tư híp mắt đem bị thổi loạn sợi tóc lót thuận. Tuổi lớn liền càng ngày càng muốn ngủ. Trường lão, tông chủ là ngươi lập tức qua đi một chuyến, nàng có việc nhi tìm ngươi. Vội vội vàng vàng tìm thấy đệ tử không người nói. Nghi Tư nguyên bản đã mơ mơ màng màng sắp sửa ngủ say, lại bị đột nhiên vang lên tới thanh âm bừng tỉnh tới. Hiện tại tông chủ đúng là năm đó đan chi phong phong chủ thẩm thục nàng vô lực không đủ khó làm tông chủ chi nhậm nghi hoa còn lại là không mừng trói buộc cuối cùng này gánh nặng vẫn là rừng ở thẩm sư thúc trên người Vô vô rừng ở trên người sương hoa đánh áp theo tới đệ tử một đạo hướng thẩm thục chô đó đi thẩm thục tìm nàng là vì này các tông các môn chi gian đại bị sự tình đã nhiều ngày mặt khác tông môn người đã lục tục mà hướng thiên diễn tông tới làm lần này chủ đạo tràng thiên diễn tông trên dưới này trận đều thập phần bận rộn cùng thẩm thục thương thảo hảo đối sách đi ra cửa phòng thời điểm đã không còn sớm Nghi tư thói quen tính hướng túi chữ vật đào đào, lại không có tìm được nàng muốn lấy ra tới kia quyển sách, bừng tỉnh mà vô vô chính mình cái chán, nàng đem thư rừng ở xương hoa lâm dưới tàng cây. Vội vàng hướng xương hoa lâm chạy tới Nghi tư hoàn toàn không có chú ý tới đi theo nàng mặt sau Nghi hoa cùng u ngộng. Nghi tư đi đến xương hoa lâm thời điểm, liền thấy một cái ước chừng đến nàng trước ngực tiểu học cao đẳng thiếu niên đưa lưng về phía nàng đứng ở dưới tàng cây, án mặc màu đen thường phục, tóc đen cao thúc. Ngư Tư xoa xoa có chút đau giữa mày vừa muốn đến gần liền thấy kia Nam Hải chuyển qua thân tới. Tiểu Đạo hữu, ngươi có từng thấy nơi này có một quyển nghi tư hỏi đến một nửa ánh mắt liền chạm đến tới rồi kia tiểu thiếu niên trong tay mở ra thư, hai tròng mắt dần dần trợ to, nguyên bản mỏi mệt nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiền bối là ở tìm cái này. Kia Nam Hải đem trong tay thư đi phía trước đưa đưa, trên mặt không có gì biểu tình, như cũ nhàn nhạt. nhạt. Ngư Tư không tự chủ được gật gật đầu. Ngươi, ngươi đem nó mở ra xem qua. Nga, văn bối vốn tưởng rằng là ai không cần, liền hãy còn mở ra nhìn nhìn, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh tiền bối bao dung. Nho nhỏ thiếu niên tựa hồ có chút xấu hổ, nghiêm túc trên mặt hơi hơi phím hồng. Vậy ngươi có không báo cho ta bên trong đến tột cùng viết chút cái gì? Nghi tư đi phía trước đi rồi vài bước ly đến tiểu thiếu niên gần chút. Thiếu niên có chút kinh ngạc, mí môi có chút thử mà mở miệng, tiền bối còn chưa từng xem qua sao. Nghi tư lắc lắc đầu, quyển sách này, ta mở không ra. Mở không ra. thiếu niên rõ ràng không tin chỉ tưởng nghi tư muốn thăm thăm hắn thiếu niên châm trước trong chốc lát mới ngưng mi mở miệng tiền bối nơi này chỉ có mấy chữ thiếu niên dừng một chút nhẹ giọng mở miệng mùa hoa rơi nhưng phùng quân nghi tư xoa xoa có chút phát sáp đôi mắt hoa rơi thời gian nhưng phùng quân nghi tư nhìn đầy trời sương hoa này nhưng còn không phải là mùa hoa rơi sao chậm rãi đi đến thiếu niên trước người sơ sơ hắn đầu biểu tình hoảng hốt bên trong mang theo một tia nhẹ nhàng ngày mai sáng sớm tiểu đạo hữu nhưng có rảnh Tiểu thiếu niên hai hàng lông mẩy hơi trau tựa hồ là ở tự hỏi ngày mai sáng sớm có phải hay không có thời gian, suy tư nửa khắc cuối cùng là đáp, vãn bối ngày mai sáng sớm không có gì sự tình. kia có không thỉnh tiểu đạo hữu ngày mai cùng ta một đạo tới đây xem một lần mặt trời mọc đâu. Nghi tư trên mặt mang theo ý cười, khinh khinh nu nu, giống như một cái hòa ái trưởng bối. Thiếu niên nhìn chầm chầm trước mắt người, hắn biết người này, thích ăn mặc váy đỏ, tuổi tác có chút đại nữ tử, người này sự tình hắn cũng là thường xuyên nghe nói Nghe sư phụ nói là vị này chính là thiên diễn tông tiền tiền nhiệm tông chủ trưởng nữ, tiền nhiệm tông chủ thê tử, cùng hắn phu quân giống nhau, Vạn tích đều là hiếm, có kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hiện giờ chính quản thiên diễn tông nội lớn nhỏ tạp vật. Tiền bối tương mời, vạn bối trăm triệu không có cự tuyệt đạo lý. Này đó là đồng ý. Nghi tư cười gật đầu, tiếp nhận thiếu niên đệ còn thư, nhìn theo hắn chậm rãi rời đi, đồng nhiên nhớ tới cái gì, tiểu đạo hữu chấm đã, cái này đưa cho tiểu đạo hữu nghi tư tử trong túi chữ vật lấy ra một phen trường kiếm buông ra nắm trôi kiếm tay lấy kiếm dường như rất có linh tính thế nhưng thẳng tắp hướng thiếu niên nơi đó bay đi thiếu niên ngốc lăng tiếp được kiếm sao hảo lấy tiền bối đồ vật đó là ta phu quân lưu lại tiểu đạo hữu cũng là kiếm tu vừa lúc tiểu thiếu niên nhìn nói lời nói liền dựa vào trên thân cây lật xem thư nữ tử lại nhìn nhìn trong tay trường kiếm trầm mặc mà nắm kiếm rời đi sương hoa lâm canh giờ không còn sớm sư phụ sư huynh nên là muốn lo lắng Tiếng bước chân đã hoàn toàn sau khi biến mất, nghi tư lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới đem toàn bộ tâm tư đặt ở quyển sách trên tay thượng. Rõ ràng thật dày một quyển sách lại cố tình chỉ viết mấy chữ, nghi tư thở dài một hơi, nghi hoa theo như lời thế giới này chi thư nguyên lai bên trong chỉ có này đó à. Bất quá, nàng cũng coi như là có thể viên cái kiêu mộng. Nghi tư, ta nghĩ nhiều cùng ngươi cùng nhau lại một lần ngồi ở xương hoa trong rừng, coi trọng một hồi mặt trời mọc lúc ấy nàng không có trả lời tiêu dụng. kỳ thật nàng cũng rất tưởng rất tưởng rất tưởng cùng hắn cùng nhau lại một lần ngồi ở sương hoa lâm nhìn mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông nhìn nắng sớm vẩy đầy đại địa nghi hoa đứng ở ngọn cây liếc mắt một cái u ngộng cái kia tiểu hài nhi thật là tiêu dụng u ngộng ném cái đuôi đánh đánh chạc cây thượng hoa học nghi hoa bộ dáng liếc mắt một cái cam đoàn không giả chẳng qua là đã uống qua canh mạnh bà nhập quá luân hồi đạo tiêu dụng thôi nghi hoa im lặng trước kia tận quên chuyển thế tân sinh người hẳn là cũng không xem như tiêu dụng đi Nhìn nhìn bên kia đứng bất động nghi tư, kỳ thật nàng tỷ tỷ so nàng tưởng tượng muốn tiêu sái rất nhiều, rõ ràng biết cái kia tiểu thiếu niên chính là tiêu dụng, nàng lại có thể bình tĩnh mà mời hắn coi trọng một lần mặt trời mọc. Ta kế tiếp nên làm cái gì? Nghi hoa lắc lắc nhánh cây, chắc cây thượng xương hoa không ngừng đi xuống rớt, u ngộng cao hứng mà vùng vây chính mình cánh, chờ đến sự tình kết thúc, chủ nhân ngươi liền có thể trực tiếp tiến vào thế giới đại điện, sau đó mở ra trong đại điện vẫn luôn nhắm kia một phiên môn. Nghi Hoa trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, ta đã biết. Ngày thứ hai Nghi Tư cùng kia tiểu thiếu niên cùng nhau nhìn mặt trời mọc, tâm nguyện lúc sau Nghi Tư, cả người đều hể vải xuống dưới, chống nàng vẫn luôn đi xuống tới còn không phải là như vậy một cái tâm nguyện sao. Nghi Hoa là chờ đến Nghi Tư chân chính ly thế hơn nữa xác định nàng vào địa phủ lúc sau mới tìm một cái ẩn nấp địa phương tiến vào thế giới đại điện. Ngươi nói tỷ tỷ nàng còn sẽ đầu thai ở tu chân giới sao. Có khả năng, chủ nhân nếu muốn biết nói. Có thể chờ tới rồi mặt trên chính mình hảo hảo xem thượng vừa thấy liền biết được. Nghi Hoa gật gật đầu đi vào thế giới đại điện cửa chính, nhớ tới lưu tại bên ngoài thân thể, cái kia thân thể. Đã không có gì dùng. Chủ nhân, ngươi đã không cần. Nghi Hoa đứng ở thế giới đại điện tận cùng bên trong kia phiên trước cửa, nàng đã từng đẩy quá này phiên môn, trước nay liền không có thành công quá, lần này xác thật nhẹ nhàng đẩy liền mở ra tới. Đây là một cái đen như mực lộ, Nghi Hoa cái gì đều nhìn không thấy. U mộng ghé vào Nghi Hoa trên vai, mở miệng nhắc nhỏ nói, chủ nhân, nhắm mắt lại vẫn luôn đi, cái gì đều không cần tưởng. Nghi Hoa theo lời nhắm hai mắt, nhấc chân kiên định mà đi phía trước đi đến. Này nói rất dài, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là an an tĩnh tĩnh, dần dần mà lại nhiều không ít thanh âm, có côn trùng kêu vang điệu kêu, có hoan thanh tiếu ngữ, nàng thậm chí còn có thể nghe thấy hoa khai thanh âm. Nước suối ở trong núi chảy xuôi thanh âm, tiểu thảo toát ra đại địa khi thanh âm. Thật nhiều thật nhiều. Nghi Hoa kinh ngạc với chính mình cư nhiên có thể đem sở hữu thanh âm phân biệt rõ ràng. Không biết lại đi rồi bao lâu, dần dần nhiệt lên, giống như cả người đều đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. Nghi Hoa môi đi một bước đều đến lau mồ hôi, đợi cho lại đi rồi trong chốc lát, lại trở nên rét lạnh lên, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ là ở băng tiêm thượng đi lại. Cũng may có u ngộng thời khắc ở nhắc nhở nàng không trợn mắt chôn ở đầu đi, như thế thuận lợi. Đi qua rét lạnh. nên đón lại là một đợt không biết vật gì đồ vật không ngừng ở lôi kéo thân thể của nàng, Nghi Hoa trong lòng có chút hoảng loạn, loại cảm giác này thật là cực kỳ giống kia lệ quỷ thi trong rừng lệ quỷ hút nàng linh hồn thời điểm. Lúc trước đau đớn đều chịu đựng tới, không lý do lúc này chịu không nổi. Nghi Hoa không biết chính mình là như thế nào đi đến cuối, thở hồng hộc mà ngồi quỷ ở trên cỏ, nhìn chính mình trên người rách tung toé váy áo, trong tay bắt lấy trên mặt đất thảo, hơn nửa ngày mới bình phục xuống dưới. U ngộng ở nàng ra tới thời điểm liền biến mất. Nàng hiện giờ một người, nhưng thật ra cũng không hoảng loạn. Cái này địa phương như là một cái xinh đẹp hoa viên, thải điệp bay tán loạn, muôn hoa đua thám khoe hồng, còn có thể nghe thấy nước suối len ken thanh âm. Ngươi nhưng thật ra rất nhanh sao. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem nghi hoa hạ nhảy dựng, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái. Ân. Lao nhân ra! Nghi hoa chống chính mình hai chân đứng dậy, đối với trước mắt tay cầm trưởng trượng nữ tử chắp tay, vị này lao nhân gia, ngươi! Lao nhân ra! Ngươi là đang nói ta? Thường Du buồn cười mà dùng trường trượng đấm đấm mặt đất, xoay chuyển thân, Nghi Hoa hơi giật mình, nhìn nguyên bản tuổi già sức yếu người ở xoay người lúc sau trong nháy mắt liền thay đổi cái bộ dáng. Nói là tuyệt thế chi tư cũng là không quá, đây là Thường Du a, nguyên lai là ngươi. Ta chờ ngươi tới tiếp nhận đã đợi thật lâu. Thường Du sửa sửa đen nhánh tóc dài, hiện tại đem ngươi trong tay vạn lần tràng hạt lấy ra tới cho ta nhìn một cái đi. Nghi Hoa nếu biết được đối phương thân phận tự nhiên không có không ứng lý đem nàng trong tay kia hai viên vạn lần chẳng hạt đào ra tới thường du tiếp nhận hai cái vạn lần chẳng hạt đem cái kia vẫn là màu đen ném hồi cấp nghi hoa cái này ngươi chấp nghiệm hiện tại liền có thể đi tiêu trừ ta chấp niệm muốn như thế nào tiêu trừ thường du không có trả lời nghi hoa vấn đề ngược lại là nhắc tới một cái khác vấn đề trọng hồn đan luyện thành sao luyện thành ở tu chân giới nhật tử vẫn luôn ở mân mê cường điệu hồn đan trời xuôi đất khiến nhưng thật ra thành rất tốt theo kia một cái vân kiều vẫn luôn đi vẫn luôn đi ngươi sẽ tới một cái đỉnh núi nơi đó có một cái sân bên trong có một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử trầm mê cảnh trong mơ không thể tự kềm chế làm phiền ngài đem này trọng hồn đan nhét vào trong miệng hắn đi hảo đem hắn kia hồn phách cấp kéo trở về thường du điểm điểm chính mình cảm đến lúc đó ngươi kia chấp niệm hẳn là là có thể tiêu trừ về sau cái này địa phương chính là của ngươi Mộng sẽ phụ trách dạy dỗ ngươi như thế nào sử dụng thiên điệu tận trời các đồ vật quy phạm 3000 thế giới? Kia, ngươi muốn đi đâu? Thường Du mở ra tay, nàng trong tay cũng có một viên màu đen vạn lần chẳng hạt, ta tự nhiên đi tiêu trừ ta chấp nhiệm, đi tìm hắn. Tài kiến. Vừa dứt lời, trước mắt người liền biến mất vô tung vô ảnh. Nghi Hoa nắm chặt trong tay vạn lần tràng hạt hướng Vân Kiều Phương hướng đi đến. Kia Vân Kiều rất dài, nàng đi rồi hồi lâu, cuối cùng là thấy Thường Du theo như lời cái kia đỉnh núi sơn. Đẩy ra cửa gỗ đi vào đi, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái trồng đầy đào hoa sơn, dưới cây hoa đào đang nằm một cái nam tử, tố sắc siêu y thượng lạc đầy hồng nhạt đào hoa. Nghi Hoa đánh giá kia nam tử hồi lâu, mặt mày tuấn lãng, khỏe miệng dơ lên mang theo ý cười, chẳng lẽ là thật sự bị nhốt ở trong ngộng vô pháp tự kềm chế đi. Lắc lắc đầu dựa theo thường du theo như lời đem trọng hồn đan nhét vào nam tử trong miệng, Nghi Hoa đứng ở một bên lẳng lặng chờ trọng hồn đan dược hiệu phát huy tác dụng. Nam tử mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, Hảo sau một lúc lâu mới dối người, rồi sau đó lại nhữ nhữ mày, ai kêu hắn, là ai nhiều hắn ngộng. Hắn đến bây giờ đều còn chưa ở trong ngộng tìm được người đâu. Uy, cái kia. Người còn hảo đi. Nghi hoa nhẹ giọng hỏi. Phi nên nghe thấy thanh âm, chỉ cảm thấy chính mình tâm bang bang thằng nhẹ, sờ sờ ngực, có chút thấp thỏm mà xoay người, mang theo chờ đợi ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nghi hoa. Nghi hoa cũng có chút sướng sờ, không chịu khống chế mà đi đến Phi nên diện trước, chạm chạm hắn đôi mắt. trong tay vạn lần chàng hạt đột nhiên dâng lên chậm rãi trở về trong suốt nàng chấp niệm tiêu trừ nghi hoa ngẩn ngơ nàng chấp niệm là cái gì nhiều như vậy cái thế giới tới nay nàng duy nhất suy nghĩ chính là muốn tái kiến thượng những cái đó đã từng từng yêu người một mặt từng yêu người nghi hoa nhìn chăm chú này hai mắt mỗi cái thế giới tướng mạo sẽ biến tính cách sẽ biến bất biến chính là này hai mắt có phải hay không còn có một lòng phi nên có chút lúng ta lung túng không biết nên nói chút cái gì Hồi lâu mới nắm lấy nghi hoa nâng tay, nói ra hắn vẫn luôn muốn đối nàng lời nói, ta kêu phi nên. Nô tâm cũng có phi, nên khanh mà về. Chính văn xong. Trước 115 phiên ngoại thiên thường du cùng lục sách, lại tương hứa. Hôm nay buổi tối cơ hồ không có ánh trăng, bên hai tiếng gió dường như một trận một trận quỷ khóc sói gào, lận cầm banh mặt cầm kiếm tay vũ vũ, ý bảo mặt sau người mau chút đổi kịp. Xuyên đi ra ngoài hồi lâu sâu thẳm tiểu đạo. Bọn họ đoàn người cuối cùng là phát hiện cái này ở vào hoang dã thôn xóm nhỏ, lận cầm xoa xoa ngực, trước mắt thôn xóm an tính đáng sợ, nàng thậm chí liền côn trùng đều vang điệu kêu thanh âm đều nghe không thấy, càng đừng nói cái gì khuyển phệ tiếng người. Thị vệ trưởng, chúng ta thật sự muốn qua đi sao? Nơi này thoạt nhìn khiếp đến hoảng. Phía sau một cái nam tử tựa hồ có chút sợ hãi, tuy rằng bởi vì ánh sáng quá mờ duyên cớ, lận cầm thấy không rõ lắm hắn biểu tình, nhưng là thanh âm kia khủng hoảng làm không được giả. lận cầm ánh mắt lạnh lùng ngươi cũng đừng quên chúng ta tới đến tuột cùng là phụng ai mệnh lệnh ai nếu là tường lui ta liền trước ta ai lận cầm thân là hoàng đế thân quân thị vệ trưởng xây dựng ảnh hưởng lâu rồi nghe thấy nàng lời này mặt sau đi theo mười mấy người cũng không dám ra tiếng vừa mới nói chuyện cái kia cũng là túi đầu không nói một lời chuyến này bên trong chỉ lận cầm một nữ tử bởi vì ở bọn họ tới phía trước quốc sư riêng dặn dò nơi này vốn là âm khí rất nặng tới nữ tử càng ít càng tốt lận cầm mắt trợn trắng Nếu không phải quốc sư nói, nàng mới sẽ không mang theo này đàn túng bao tới, nàng thủ hạ kia mấy cái cô nương, có thể so bọn họ mạnh hơn nhiều. Lận cầm đánh giá thôn xóm hồi lâu, xác định đây là quốc sư lời nói địa phương, cắn cắn môi dưới, dương tay đi tới. Thôn này cùng bình thường thôn xóm bất đồng, phong ốc ở một cái thẳng tắp thượng, mỗi nhà mỗi hộ gắt gao tương rửa gần, lận cầm đi ở ướt mềm bùn đất thượng, không biết có phải hay không bởi vì từng hạ quá vũ duyên cớ, một chân rơi xuống đi, lại là hãm hạ nửa cái đế giải. thị vệ trưởng chúng ta vẫn là đem cây đuốc điểm thượng đi lận cầm nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý vừa rồi bên kia phong quát cực đại bọn họ mới vừa đem cây đuốc điểm thượng liền bị thổi không có hiện giờ nơi này tuy có phong nhưng không đến mức đem hỏa cấp lộng dập tắt lận cầm gật đầu một cái mặt sau thị vệ vội vàng đem cây đuốc điểm thượng chặt chẽ mà chú ý chung quanh tình huống người đứng đầu hàng đệ nhất gian phòng là cái nhà tranh bị gió thổi lạc cỏ tranh hỗn độn mà đôi ở trước cửa nhà tranh môn đã chẳng biết đi đâu bên trong đen sì Cái gì cũng nhìn không thấy. Mặt sau mấy cái thị vệ đều có chút hoảng, lén lút sau này lui một hai bước. Lận cầm cười lạnh, này đó dựa ra thế gia nhập thân quân đội ra hỏa, quả nhiên là chút túng bao. Đi, người đi đằng trước. Lận cầm đi đến một bên, thuộc tay đem bên cạnh thị vệ đi phía trước đẩy, nhấc chân lại đối với hắn chân hung hăng mà đá một chân. Kia thị vệ một cái lảo đảo, vùng vây tới rồi bên trong. Lận cầm cầm đuốc mang theo những người khác cũng đi vào, sâu kín ánh lửa nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhỏ hẹp không gian. cái thứ nhất đi vào thị vệ đứng ở ở giữa đưa lưng về phía mọi người lận cầm từ trong lòng ngực móc ra màu vàng lá bửa đi đến thị vệ trước mặt tránh ra lận cầm đợi hồi lâu kia thị vệ lăng là không có hoạt động bước chân nàng là cái bạo tính tình trực tiếp dỗi tay hung hăng mà đẩy một phen kia thị vệ hình như có sở cảm mà xoay người lại chỉ thấy này ánh mắt dại ra bộ mặt cứng đờ đôi môi khánh niết gần ẩn có nước rãi đi xuống lưu làm cái gì đâu lận cầm cầm kiếm chọc, chọc thị vệ bả vai thị vệ như cũ không có động tĩnh thị vệ trưởng hắn thoạt nhìn không không lớn đúng vậy lận cầm nuốt nuốt nước miếng các ngươi trước đem hắn kéo đi ra ngoài ta tới thiêu lá bừa phía sau thị vệ nghe vậy đầu tiên là có chút chần trờ rồi sau đó lập tức vọt qua đi đem người hướng bên ngoài túm trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới lận cầm buông trường kiếm lấy ra mồi lửa ở, ở giữa vị trí đem lá bừa đốt sạch nhìn lá bừa đã thành cho lận cầm thở phào nhẹ nhõm đệ nhất trương lá bừa thiêu Lận cầm cầm lấy trên mặt đất cây đuốc ngồi dậy đi ra ngoài, ra cửa lại phát hiện bên ngoài không có một bóng người, nắm kiếm mu bàn tay ở sau người, lạnh giọng kêu lên, chết chỗ nào vậy, ra ngứa có phải hay không? Trả lời lận cầm chính là gió thổi lá cây thanh âm, hôn loạn mau mau mưa phùn phong từ nàng làn ra thượng sẽ qua, mang theo nói không rõ hàn ý rõ ràng vẫn là ngày mùa hè, nàng lại cảm thấy như là đứng ở lạnh thấu xương gió lạnh bên trong. Sơ sơ trong lòng ngực một trồng lá bừa, nguyên bản có chút nóng nảy khủng hoảng cảm xúc an tâm một chút. Nàng cần thiết đến hoàn thành bệ hạ giao cho nàng nhiệm vụ, quản nó cái gì yêu ma quỷ quái, lận ra nữa không sợ gì cả. Một mình một người đi ở hầm ướt bùn đất thượng, lận cầm ở đệ nhị gian cửa phòng đứng nghiêm. Đây là một gian nhà gỗ nhỏ, cũng như đệ nhất gian phòng như vậy, không có môn. Lận cầm chậm rãi đi phía trước đi, vừa mới đi tới cửa lại thấy một cái bóng đen nên diện đi tới. Lận cầm bị hoảng sợ thiếu chút nữa cầm trong tay cây đuốc ném văng ra, nên bước hoảng loạn lui về phía sau. Đi ra chính là một nữ tử Một thân váy đen, lận cầm còn không có thấy rõ ràng là cái cái gì bộ dáng, trong chớp mắt nàng kia liền tới rồi nàng trước mặt, lận cầm bị dọa đến dưới chân mềm nhũng ngồi ở trên mặt đất. Ngươi, ngươi lận cầm thề, vừa mới người nọ là trực tiếp thổi qua tới, nói cách khác. Này, này không phải người đi. Võ công lại cao cũng không thể dùng phiêu A. Ngươi là người nào, vì cái gì một người ở chỗ này? Nữ quỷ ly đặc biệt gần, gần đến nàng thấy không rõ đối phương mặt. Ngươi, quỷ, quỷ A. lận cầm rốt cuộc ngăn không được hét lên đừng nhìn nàng dọc theo đường đi vẫn luôn bình tĩnh thực kỳ thật nàng rất sợ mấy thứ này nếu không phải một cổ trùng quân ái quốc tín niệm chống đỡ nàng đã sống chạy quỷ cái nào quỷ có thể có ta như vậy đẹp nữ tử thẳng khởi eo ở cách xa chút lận cầm lúc này mới thấy rõ ràng đối phương bộ dáng lận cầm không biết nên như thế nào hình dung dường như sở hữu tán dương chi từ đều không thể lấy tới tân trang đối phương nàng từ nhỏ ham thích tập võ, văn thải phương diện cũng không xuất chúng Vắt hết tóc cũng không nghĩ ra được cái gì ca ngợi nói. Đối với tốt đẹp sự vật, mọi người luôn là ôm vải phần thiện ý, liền hướng về phía đối phương gương mặt kia, lận cầm trong lòng sợ hãi cũng giảm hai phân. ngươi ngươi không phải quỷ. Chẳng lẽ là cái gì yêu quái? Quốc sư nói qua, nơi này sát khí rất nặng, phụ cận đã sớm không có gì người. Yêu quái, cái nào yêu quái có thể có ta như vậy đẹp? Nữ tử liêu liêu bên thai tóc dài, kêu mang theo nhẹ nhẹ cười nhạt bộ dáng. Không khỏi mà làm lận cầm cơ cơ thần, hậu cung phi tần dai lệ ba nghìn, không một cái có thể có đối phương phong tình. Hảo, nói chính sự, nữ tử ngồi xổm ở lận cầm bên cạnh, ngươi vì sao sẽ đến nơi này? Nàng nguyên là tính đến lục sách ở chỗ này mới hướng nơi này tới, nơi nào hiểu được tới rồi nơi này tìm hồi lâu đều không có tìm được người, lục sách không gặp, lại thấy chứ người này. Lận cầm trần trờ trong chốc lát, cuối cùng là nói lên tới đây nguyên do. Nửa tháng trước, thái hậu đột nhiên bệnh nặng. Biến tìm thiên hạ danh y lì cũng không được nảy pháp, quốc sư ngôn chi là lệ quỷ hoán khí cuốn thân, đoạt Thái Hậu sinh cơ. Lệ quỷ hoán khí nơi phát ra đó là nơi này. Năm đó Thái Hậu vẫn là phi tần khi cùng tiên đế một đạo gia kinh du ngoạn, đi ngang qua nơi đây, đúng lúc ban đêm thập phần liền ngủ lại tại đây. Ai tưởng tưởng bởi vì đoàn người trên đường quá mức rêu rao, cho đến đạo tặc chú ý, lại là huyết tẩy toàn bộ thôn, tiên đế cùng Thái Hậu cũng thiếu chút nữa bỏ mạng, cũng may thân binh thể sống chết tương vệ mới nhặt trở về một cái mệnh. Quốc sư nói, này trong thôn thôn dân trong lòng có đoán, không chịu đi đầu thai chuyển thế, mấy năm nay toán khí tích tụ càng thêm nhiều, lúc này mới nguy hiểm cho Thái Hậu tánh mạng. Quốc sư, nữ tử gật đầu, kia quốc sư gọi là tên là gì? Lục sách, ta rõ ràng tính đến hắn hẳn là tự mình tới chỗ này, vì sao biến thành ngươi đã đến rồi? Lận cầm trong lòng kinh hãi, lúc ấy quốc sư xác thật là tính toán chính mình tới, bởi vì, quốc sư nói hắn bị trọng thương. Không, có biện pháp tới chỗ này. Lúc này mới lâm thời thay đổi chúng ta tới. Bị thương. Nữ tử đầu ngón tay nhẹ về, hơi hơi nhún mày, duỗi tay đem lận cầm cấp túm lên. Ta danh cứ gọi thường du, ngươi như thế nào xưng hô? Không sai, nàng đó là thường du. Nàng từ rơi xuống thiên đạo chi nhậm sau liền vẫn luôn ở tìm lục sách, nhưng là bởi vì lục sách sinh tử không chịu lục giới trói buộc, nàng rất khó tính đến hắn đến tuột cùng ở nơi nào. Quả nhiên a, vẫn là thiên địa tận trời các thủy kính dùng tốt. Ta họ lận tên một chữ một cái cầm tự ngươi đến tột cùng là đang làm gì ta đại khái cùng các ngươi quốc sư là làm cung hành thường du vừa mới nói xong lời này bốn phía ngột mà âm phong nổi lên bốn phía lận cầm đỉnh thêm sau lưng có tiếng vang vội vàng xoay người sang chỗ khác tập trung nhìn vào nguyên lai là nàng thủ hạ kia mấy cái thị vệ nhớ tới vừa rồi mấy người không thấy bóng dáng lận cầm không khỏi lạnh lạnh giọng âm các ngươi vừa mới làm gì đi bọn thị vệ không có đáp lời bọn họ trong miệng thường thường truyền ra thô tráng thở dốc thành. Bước chân trầm trọng kéo thân thể phảng phất cái xác không hồn giống nhau trầm dai hướng tới lận cầm cùng Thường Du đi tới. Mưa quá. Thường Du vô vô lận cầm bả vai ý bảo nàng tránh ra, đi đến đám kia thị vệ trước mặt, trường tụ ở bọn họ trước mắt vung lên, bất quá một cái trước mắt, nguyên bản dường như chết lặng người liền thanh tỉnh lại đây, một bộ không biết hôm nay hôm nào bộ dáng. Đây là có chuyện gì nhi? Lận cầm nhìn Thường Du, trong lòng buồn trồn, nơi này quả nhiên không thích hợp nhi. Âm hồn quay pha thôi Thường Du đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn kia một loạt nhà ở, trên mặt như cũng là mang theo cười nhạt biểu tình. Người kia lá bùa cũng không cần thiêu, ta thế ngươi nhanh chóng giải quyết, sau đó ngươi mang theo ta đi tìm các ngươi kia quốc sư. Thường Du đảo mắt nhìn lận cầm và tao trước lộ ra nửa thanh lá bùa, thế nào, cái này giao dịch có lời đi. Ngươi, được không? Lận cầm có chút hoài nghi, đây chính là quan hệ đến Thái hậu nương nương tánh mạng đại sự A. Thường Du không nói, phi thân tới rồi nóc nhà phía trên. Lận cầm cao mày nhìn đối phương vẫn không nhúc nhích bộ dáng, trong lòng không tín nhiệm lại ra tăng một ít, nàng chờ một chút vẫn là đi đem này đó lá bửa thiêu thượng một lần tương đối hảo. Trong lòng suy nghĩ mới vừa định, nàng liền thấy trước mắt vô cớ xuất hiện hai người. Ngậy! Có lẽ là quỷ. Đại khái là đầu trâu mặt ngựa. Lận cầm vội vàng lui về phía sau vài bước, thối lui đến đám kia thị vệ đôi. Thị vệ trưởng, ngươi ở phát run ai? Ngươi cũng sợ a? Mấy cái vốn dĩ mau bị dọa đến đái trong quần thị vệ nhìn thấy lận cầm cái dạng này, không khỏi có chút tò mò, lại là trong nháy mắt đã quên sợ hãi. Lận cầm nghiến răng nghiến lợi, Lan, là làm phiền đại nhân vì ta huynh đệ hai người mở đường. Mặt ngựa hướng tới Thường Du làm cái ấp, nơi này toán khí quá thịnh, mấy năm nay, ta huynh đệ hai người nhiều lần tới chỗ này câu hồn đều tìm không được đi vào phương pháp. Nay trong thôn quỷ hồn liền giao từ các ngươi xử lý. Thường Du dừng một chút, bọn họ buồn đều là lao khổ ba tánh nhân chịu hai bay vạ gió mà mệnh vẫn lưu lại nhân gian không chịu tiến đến địa phủ cản trở âm sai phá án này chi hai người cũng về tình cảm có thể tha thứ trừng phạt chi hình nhưng tận lực miễn chi cản trở âm sai phá án chính là tội lớn chẳng sợ ngươi có thiên đại oan khuất không cam lòng tới rồi sổ sinh tử thượng điểm nhi phải theo âm sai đi này liền giống vậy nhân gian quan sai bắt người giống nhau ghi nhớ đại nhân dặn dò ta huynh đệ hai người nhất định đem lời nói thỏa thỏa mảnh đất đến diêm vương châu đó Đầu châu mặt ngựa đối với thường du có làm cái ấp, lúc này mới biến mất không thấy bóng dáng. Đầu trâu mặt ngựa một biến mất, bốn phía đột nhiên nhớ tới thê lương bi thảm tiếng kêu tới. Lận cầm cùng chư thị vệ lại là bị dọa đến run lên. Hảo, kế tiếp sự tình liền giao cho bọn họ. Thường du tiến đến lận cầm trước mặt, mang ta đi tìm các ngươi quốc sứ đi. Như vậy thật sự được không? Lận cầm run rẩy thanh âm hỏi. Đương nhiên hành. Người xem chỗ đó. Thường du chỉ chỉ cách đó không xa dưới mái hiên. Mọi người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mặt ngựa trong tay cầm xích sắt phía sau nướng chính là một liệt thân ảnh mơ hồ người. Hảo, chúng ta đi thôi. thường du bắt lấy lận cầm bả vai hướng lên trên nhắc tới, hai người lăng không dựng lên, bất quá trong trước mắt liền không có bóng dáng. Mấy cái thị vệ oanh kêu một tiếng, cất bước liền lui tới khi phương hướng chạy tới. Lận cầm đứng ở đám mây thượng, ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn phía dưới sơn xuyên con sông, các nàng đã đi rồi một hồi lâu, nơi này ánh trăng không tồi. Nàng có thể thực tốt nhìn đến phía dưới cảnh sát. Thái hậu nương nương có phải hay không không có việc gì? Thương Du đứng ở đằng trước cởi ý vị thâm trường, hiện tại không có việc gì mà thôi. Hiện tại, có ý tứ gì? Lận cầm có chút sốt ruột hỏi. Kia trong thôn người chết, nàng tuy nói không phụ toàn trách, nhưng rốt cuộc vẫn là lây dính một tiêu nhân quả, ta tưởng nàng đại khái sống không được mấy năm. Thương Du nhìn nhìn phía trước, nên đi phương hướng nào đi. Này mỗi cái thế giới kinh đô nơi địa phương đều bất đồng. Nàng đã sớm bị những cái đó phương hướng cấp mê đi. Hướng tả. Thường Du đứng ở quốc sư phủ cửa, quốc sư phủ Sơn Hồng Đại Môn nhắm chặt, hiện giờ ngày mới tờ mờ sáng, trên đường không có người đi đường, nàng đã có thể cảm giác được hắn hơi thở, rất gần rất gần, nhưng là giờ khắc này nàng lại là có chút khiếp đảm, nàng có chút sợ, sợ cái gì đâu. Thường Du sờ sờ chính mình có chút hốt hoảng lực, nàng sợ nàng nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cặp kia không hề gợn sóng đôi mắt, nàng sợ nàng nhìn thấy hắn thời điểm. hắn nói cho nàng hắn hận nàng nàng sợ rất nhiều rất nhiều không biết ở cửa đứng bao lâu thường du hít sâu một hơi chậm rãi xuyên qua cửa gỗ hướng trong đi trước theo cảm giác xuyên qua hành lang dài đi qua hoa viên cuối cùng thường du đứng ở một cái tiểu viện tử cửa tiểu viện tử viện môn cũng không có đóng lại mà là hờ khép thường du nhìn nhìn phía đông tiệm bạch phía chân trời đặt ở cửa gỗ thượng tay dần dần buộc chặt nàng đã rất nhiều năm không có như vậy hoảng hốt trong lòng hung ác vô luận như thế nào nàng đều tưởng tái kiến thượng hắn một mặt kết quả như thế nào đã không quan trọng nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ trong viện tài đầy hợp hoan hoa mang theo thiển hồng nhung cầu dường như đóa hoa tắm gội tia nắng ban mai nhàn nhạt ánh sáng nhạt thường du đi đến một cây so lùn hợp hoan thụ hạ hái được một đóa, tiêu tốn xương sớm dính ở tay nàng thượng tia bởi vì khẩn trương mà nóng lên lòng bàn tay hơi hơi hàng chút độ ấm trong viện thực an tĩnh cửa phòng cũng là nửa mở ra nàng có chút do dự muốn hay không đến bên trong đi nàng trong lòng giao chiến một chốc cũng lưỡng lự cửa gỗ bị thúc đẩy mà khiến cho kéo kẹt thanh hấp dẫn thường du chú ý dương mắt vừa thấy liền thấy ăn mặc thiển bích sắc thường phục nam tử đi ra thường du đứng vẫn không nhúc nhích nàng mỗi ngày đều ở thủy kính nhìn hắn thủy kính hắn cùng chân chính hắn chung quy là có chút bất đồng thường du kỳ thật cũng không biết đến tuột cùng là bất đồng ở nơi nào chỉ là hốt hoảng có như vậy một loại cảm giác thôi a sách đôi môi thân khải lại là mang theo nàng chính mình đều không tưởng được sắc ý lục sách chậm rãi chiều nàng đi tới cười như không cười Lúc này đây cuối cùng là ngươi tới tìm ta, mà không phải ta đi tìm ngươi, nhiều năm như vậy tới ta ngày ngày tìm ngươi, có thể chờ đến ngươi tới tìm ta một lần, cũng là đủ rồi. Thường du nghe thấy lời này, trong lòng trăm vị trần tạp, nàng muốn giải thích, lại không biết từ đâu mà nói lên. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Lục sách nhàn nhạt mà nói. Lục sách thanh âm không coi là ôn hòa, thường du tưởng, này đại khái là nàng trong trí nhớ lục sách đối nàng nhất lãnh đạo một lần, bất quá cũng là. Đổi làm ai cũng sẽ là như thế này đi, bước chân hơi hơi sau này xê dịch, khỏe mắt sớm đã thấm ra nước mắt. Này mãn viện tử hợp hoan hoa, ta cho rằng ta đã biểu hiện thực rõ ràng. Lục sách thở dài một hơi, bước nhanh đi đến Thường Du trước mặt, đem người kéo vào trong lòng ngực, Thường Du. Hợp hoan hợp hoan. Ta trước nay đều không hối hận gặp được ngươi, yêu ngươi, tưởng nhớ ngươi, tìm kiếm ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi đã sớm thành ta sinh mệnh bên trong duy nhất ý nghĩa. Thường Du. Bên hai lẩm bẩm ngữ như vậy rõ ràng, thường du không biết nên như thế nào đáp lời, nàng chỉ có thể không ngừng gọi tên của hắn, nàng vô pháp đảo ngược trước kia thời không, nàng cũng vô pháp đền bù năm đó khuyết điểm, nàng hiện giờ duy nhất có thể làm, đó là cùng hắn ở bên nhau, sau đó thẳng đến sinh mệnh chung kết. Phương không phụ. Nhiều năm tương tư. Trước 116 phiên ngoại thiên nghi tư cùng tiêu dụng, chuyển thế duyên. Tống ngọc xanh gian nan động động mí mắt sốc lên một cái phùng tới. Tay nàng tâm còn khẩn nắm chặt vừa mới cướp được tay thiên linh quả, cũng không thể nói là đoạn, rốt cuộc thứ này vốn dĩ chính là nàng trước bắt được tay, chẳng qua nửa đường thượng bị kia mấy cái ra hỏa cướp lấy thôi. Hôm nay linh quả kỳ thật cũng không phải cái gì đến không được thiên linh địa bảo, nó lớn nhất công hiệu cũng bất quá là mỹ dung dưỡng nhan mà thôi, vì một cái mỹ dung dưỡng nhan quả tử biến thành này phó nửa chết nửa sống bộ dáng, thật đúng là làm khó nàng chính mình. Đầu càng ngày càng hôn mê, Tống Ngọc Xanh trong lòng dâng lên một cổ khủng hoảng. Nơi này không tính ẩn nấp, nàng sẽ không ngất xỉu đi sau đã bị trong núi yêu thú ăn đi. Ý tưởng này vừa mới toát ra tới, bất quá dây lát liền mất đi trí giác. Biết thanh âm hết đợt này đến đợt khác, này tu chân giới biết quả thật là có chút bất đồng, tiêu lên lại là có khí nuốt núi sông khí thế, tạ trầm sờ sờ chua kiếm, ngồi ở trên cây huy kiếm đem bên cạnh một con biết cấp đánh rớt đi xuống. Đây là hắn lần đầu tiên tới quỷ Minh Sơn, trước đó vài ngày hắn đi phàm gian giới rèn luyện một chuyến. trở về lúc sau đi qua nơi này liền nghĩ đến xem quỷ minh sơn phong cảnh cũng liền như vậy đi tu chân giới địa phương phần lớn rất xinh đẹp nơi này cũng liền không thế nào thấy được Vốt vỏ kiếm thượng hoa văn trong đầu không khỏi mà nhớ tới năm đó ở thiên diễn tông gặp qua vị kia tiền bối thanh kiếm này hắn sử dụng tới thuận tay cực kỳ nghĩ đến thật đúng là có duyên ở trên cây ngồi có chút lâu rồi tạ trầm từ trên cây nhảy xuống ở núi rừng chi gian đi qua năm tháng nhàn chán nhàn tới hốt hoảng tùy tiện đi dạo lại có gì phương tống ngọc xanh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là ở một cái trong sân động dãy rủa giật giật thân thể nàng đã hảo rất nhiều ít nhất hiện tại đã có chút sức lực nàng miệng vết thương đã không biết bị ai băng bó hảo tống ngọc xanh ngồi dậy dựa vào trên vách đá ánh mắt từ trên đùi bao vải bố trắng điều hướng lên trên dao động cuối cùng túi đầu yên lặng mà nhìn tới gần dưới nách vòng quanh vai trái truyền tốt mạnh vải này nghĩ đến là cái nào nữ tử nhìn thấy giúp nàng băng bó hảo lại nói tiếp nàng ở trong tông môn nhưng không thế nào được hăm nên bất quá nàng cũng không thèm để ý rốt cuộc chính mình quá xinh đẹp sao cũng có thể lý giải mỗi khi thực sự có chút cô đơn tịch mịch thời điểm nàng thường thường như vậy an ủi chính mình tống ngọc xanh từ từ phun ra một hơi tới cũng không biết cứu nàng người cho nàng ăn cái gì linh đan rượu rượu nàng cảm giác chính mình đều đã hảo hơn phân nửa này sơn động vách tường là từ ánh huỳnh quang thạch cấu thành toàn bộ không gian đều bao phủ ở thanh sâu kín quang mang bên trong ánh huỳnh quang thạch bị bọn họ xưng là cục đá giới đông đóm cũng là cực kỳ khó gặp ít có tống ngọc xanh ngoái quay đầu nàng vận khí thật đúng là không tồi đang lúc tống ngọc xanh ở nơi nơi tìm thiên linh quả thời điểm bên hai truyền đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân tống ngọc xanh híp híp mắt loại này hành tẩu tốc độ nghĩ đến hẳn là cái tính tình văn tĩnh cô nương nhìn chằm chằm vào cửa động phương hướng tống ngọc xanh nhìn đến xuất hiện ở trước mắt người thời điểm hai mắt không tự giác mà trợ to run run rẩy rẩy mà nâng lên tay tới ngươi ngươi ta cúi đầu nhìn nhìn băng bó miệng vết thương lại nhìn nhìn đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn chằm nàng người chẳng lẽ là cái nữ giả nam trang tỉnh tống ngọc xanh nghe thấy thanh âm này chỉ cảm thấy chính mình nổi lên một thân nổi da gà thanh âm này quá dễ nghe tay phải che che mặt nàng giống như nghe thấy được hòa khai thanh âm thấy tống ngọc xanh không có đáp lời một bộ ngu si bộ dáng tạ trầm nhấc chân đi đến tống ngọc xanh đối diện dựa vào kia mặt vách đá ngồi xuống hữu đầu gối hơi khúc đem kiếm đặt ở trên đùi tạ trầm vốn là cái trầm mặc ít lời tính tình nhưng là đối phương thoạt nhìn thật sự là quen thuộc khẩn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là mở miệng hỏi cô nương chúng ta có từng gặp qua tống ngọc xanh cuối cùng là hồi qua thần tới đánh giá tạ trầm hồi lâu lắc lắc đầu hẳn là chưa thấy qua đi nàng cũng cảm thấy đối phương có điểm quen mắt nhưng là thật đúng là không có gì ấn tượng tạ trầm nghe vậy cũng không nói chuyện nữa thẳng nhắm mắt dưỡng thần đối phương không nói chuyện nữa tống ngọc xanh lại bắt đầu nơi nơi tìm nàng thiên linh quả kia chính là nàng phế đi nửa cái mạng lộng trở về không ăn tổng cảm thấy ngực nghẹn một cổ bột mực cái kia đạo hữu ngươi có từng gặp qua tà thiên linh quả tạ trầm mở mắt ra gật gật đầu gặp qua kia ở đâu đâu tống ngọc xanh chuyển trong mắt khắp nơi ngắm tạ trầm chậm rãi mở miệng uy cẩu uy cẩu tống ngọc xanh linh mi nghe thấy lời này trong lòng quả thực là trăm vị trần tạm, hãy còn ở một bên che mặt kêu thảm thiết nàng nửa cái mạng a tạ trầm có chút xấu hổ đối với hắn tới nói kia cái gì thiên linh quả thật là một chút tác dụng đều không có Hắn cứu nàng thời điểm, thấy kia đồ vật dừng ở một bên, trùng hợp hắn vừa mới đem củ cải thả ra, củ cải vừa thấy ngày đó linh quả liền phát tới, hắn chưa kịp ngăn cản, cũng căn bản không nghĩ ngăn cản. Tiên lặng mà từ chữ vật khí bên trong đem củ cải sách ra tới, củ cải là hắn ở phàm gian giới dưỡng một cái tiểu bạch cẩu, lớn lên khở manh khở manh. Đi, đi xin lỗi. Tạ trầm vô vũ củ cải mông, ý bảo nó qua đi. Củ cải tựa hồ cũng có thể nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. tung ta tung tăng mà liền dương miệng dối đầu lươi hướng tống ngọc xanh chô đó đi rất nhiều nữ hải tử đối manh manh sinh vật đều mang theo một loại thiên nhiên vô pháp kháng cự tống ngọc xanh thấy ở bên người nàng cùng tới cùng đi tiểu cầu đã sớm đem nàng kia nửa cái mạng cấp đã quên Ông củ cải tống ngọc xanh đối tại trầm ân cứu mạng thành khẩn mà cảm ơn hỏi tên họ biết được đối phương cùng nàng đồng thời mà minh tông hơn nữa vẫn là trong tông môn rất là nổi danh tại trầm khi tống ngọc xanh vẫn là thực khiếp sợ nghe nói người này hành tung bất định thích chính mình nơi nơi chạy không từng tưởng bị nàng cấp đụng phải quả nhiên tống ngọc xanh chép chép miệng nàng vận khí là thật sự không tồi bất quá tạ trầm trở về tu chân giới nàng chính là thật sự muốn thảm hai người đều không phải nói nhiều tạ trầm nhắm mắt dưỡng thần tống ngọc xanh trong lòng ngực tâm sự đùa với đùa với củ cải dần dần mà đã ngủ tống ngọc xanh đã rất nhiều năm không có đã làm ngộng nàng làm 10 năm trước bị tông môn tu sĩ lựa chọn tới tu chân giới nàng cũng có 10 năm không có đã làm ngộng cái này ngộng vẫn luôn cùng với nàng rất đơn giản một giấc ngộng chỉ có một cảnh tượng tống ngọc xanh đi đến mọc tốt nhất kia cây xương hoa dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn thoáng qua ôm nhau ngồi ở mặt trên một nam một nữ rồi sau đó tùy ý mà ngồi ở dưới tàng cây tàn mạn mà dựa ngồi tống ngọc xanh xoay chuyển đầu ánh vào mi mắt lại là tạ trầm kia vẻ mặt thâm trầm bộ dáng tống ngọc xanh nhìn đến tạ trầm thực kinh ngạc nàng hiện tại là đang nằm mơ đây là nàng ngộng đây là nàng đã từng đã làm rất nhiều rất nhiều thứ ngộng cái này trong ngộng vẫn là lần đầu xuất hiện người khác bước nhanh đi qua đi vô vô tạ trầm bả vai một bộ anh em tốt bộ dáng tạ sư huynh à, chúng ta thật là có duyên a ngươi chính là trừ bỏ hai người bọn họ ngoại cái thứ nhất xuất hiện ở ta trong ngậu người đâu tạ trầm liếc tống ngọc xanh liếc mắt một cái thu hồi tầm mắt yên lặng mà nhìn ngồi ở trên cây hai người ngồi ở nhánh cây thượng rửa vô trong mặt một chút nữ tử dung mạo ít có làm người vừa thấy liền ấn tượng khắc sâu nghi tư tiền bối tạ trầm nhẹ giọng mở miệng nữ tử tựa hồ là nghe thấy được tạ trầm thanh âm kia mỉm cười hai tròng mắt nhìn hắn gật gật đầu. Tống Ngọc Xanh di một tiếng, nha, tạ sư huynh ngươi nhận thức bọn họ sao? Nói, lâu như vậy tới nay trên cây kia hai vị trước nay đều đem nảng đường không khí. Tạ trầm nhìn trong tay trường kiếm, ơn. Tạ trầm không biết suy nghĩ cái gì, ngồi dưới đất không nói một lời, lặng lặng mà nhìn kia thanh kiếm, Tống Ngọc Xanh có chút bực mình mà đứng ở một bên, nghe xương hoa rơi trên mặt đất vang nhỏ. Đợi hồi lâu, Tống Ngọc Xanh đều không kiên nhẫn Nàng trước kia nằm mơ nhiều nhất cũng liền 30 phút bộ dáng, hôm nay không biết sao lại thế này, đánh giá đều đã qua hai cái canh giờ còn không có tỉnh lại. Tuy rằng hôm nay trong ngộng nhiều một người, chính là người này một câu cũng không nói, kỳ thật cùng nàng một người thời điểm cũng không có gì khác nhau. Tống Ngọc Xanh không lớn thoải mái nhi mà nhìn tại trầm, nàng ngồi xổm xuống thân mình học tại trầm bộ dáng an tĩnh mà nhìn chầm trầm kia thanh kiếm. Sư Minh, này kiếm có như vậy đẹp sao? Tống Ngọc Xanh con khỏe môi ý cười doanh doanh. trong tông môn những cái đó sư huynh rất thích tìm nàng nói chuyện nàng cảm thấy chính mình lớn lên khá tốt bằng không trong tông môn đám kia nữ tu sĩ cũng không đến mức mỗi ngày đều đối với nàng nói móc chào phúng hiện tại là liền một phen kiếm đều so ra kém sao tại trâm vẫn là không nói lời nào tống ngọc xanh nhìn hắn bộ dáng càng nghĩ càng không lớn thích hợp nhi đây chính là nàng ngọc ai nam tử an tĩnh trầm ổn thanh tuyển linh cùng làn da trắng non thực thủy nộn nộn bộ dáng tống ngọc xanh chuyển trong mắt run rẩy mà vươn tay chọc chọc tại trâm mặt. Quả nhiên, xúc cảm cùng tưởng tượng bên trong giống nhau hảo. Tạ trầm mở to mắt không rõ nguyên do mà nhìn tống ngọc xanh, ngươi. À, tạ sư minh, kỳ thật là cái dạng này, ngươi đi phạm gian giới lâu như vậy, này tu chân giới rất nhiều sự ngươi cũng không biết, ngươi nhìn xem ta, ta gương mặt này đi, kỳ thật rất nhận người. Tạ trầm không tỏ ý kiến, gật đầu ý bảo nàng tiếp tục nói. Là cái dạng này, sư minh ta, ta mượn ngươi thanh danh làm điểm nhi chuyện này. Nhưng là, ta thể. Tống Ngọc Xanh dựng thẳng lên ba ngón tay chỉ vào thiên, ta thật sự không phải cố ý, lúc ấy cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, cho nên Tống Ngọc Xanh càng nói tự tin càng không đủ, mặc kệ có phải hay không cố ý, nàng không kinh người khác đồng ý liền như vậy nói, nhưng xem như làm bẩn nhân ra. Ngạch trinh tiết. Tiếp theo nói. Ngày đó, thiên diễn tông cái kia nhị thế tổ chạy đến chúng ta tông muốn tới, một hai phải ta cùng hắn kết thành song tu đạo lữ, thiên diễn tông cái kia nhị thế tổ là cái cái dạng gì người a? cùng hắn song tu. ta lại không phải đầu góc bị heo gặm ta đương nhiên là thực lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt ta tống ngọc xanh liếm liếm môi cùng tạ Trầm nhìn nhau một phút trong lòng thập phần thấp vọng, bất quá tưởng tượng đến đây là chính mình trong ngộng lại hơi hơi an an tâm chính là cái kia nhị thế tổ cũng không là không nghe à lôi kéo ta liền đi tìm tông chủ nói cái gì ta cùng hắn tình đầu ý hợp hai tình tương hứa còn nói ta ở cùng hắn giận dỗi ta phi trời đất chứng giám ta tìm ai cũng không tìm hắn a Tông chủ cùng nàng sư phụ không thế nào đối đầu, sư phụ lúc ấy lại đang bế quan, tông chủ mắt thấy liền phải đáp ứng rồi, tống ngọc xanh cũng không biết chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào, thuận miệng liền tới rồi một câu, ta đã cùng tạ trầm ở bên nhau. Nói ra câu nói kia thời điểm, không ngừng lúc ấy trong đại điện người sợ ngây người, ngay cả nàng chính mình đều ngốc, nói thật ra, tạ trầm tên tuổi là thật sự thực dùng tốt ta, tạ trầm có thể nói là hiện tại tu chân giới đệ nhất thiên tài, nghe nói này thiên tư là mấy trăm năm đều khó gặp. tuổi con trẻ cũng đã là tu chân giới đại năng, qua không bao lâu nói vậy đều có thể vượt qua hắn sư phụ. Tông chủ nghe được nàng cùng Tạ trầm có một chân, ho khan vài tiếng liền mượn cớ rời đi, cái kia nhị thế tổ càng là liền cái tiếp đón cũng chưa đánh liền lưu, nàng nguyên tưởng rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, không nghĩ tới nàng quá thiên chân, bất quá một ngày thời gian toàn bộ tu chân giới đều ở truyền nàng cùng Tạ trầm sự tình, không ít người còn não bổ ra vừa ra lại vừa ra tuồng. Cho nên nàng bị đám kia nữ tu sĩ nói móc thứ nhất là bởi vì nàng gương mặt kia càng nhiều kỳ thật đều là bởi vì tại trầm chuyện này đại khái là ân bọn họ cảm thấy đôi ta đặc biệt sướng, ta như vậy vừa nói đi bọn họ thật đúng là tin tưởng không nghi ngờ ta cũng không nghĩ tới sư minh thực xin lỗi a ta không phải cố ý tống ngọc xanh chú ý tới tại trầm sắc mặt thay đổi sợ tới mức run run rẩy rẩy mà nói sư minh ngươi chỉ cần lưu ta một cái mệnh muốn thế nào đều được ngươi về sau yêu cầu đan dược Tạ toàn bao, được không? Tạ trầm còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy trên cây ngồi hai người từ trên cây nhảy xuống tới, dừng ở bọn họ trước mặt, nhìn bọn họ cười, thẳng đến hai người thân ảnh biến mất không thấy. Tống Ngọc Xanh còn không có phản ứng lại đây, bên người Tạ trầm thân ảnh cũng biến mất không thấy. Tống Ngọc Xanh một người đã ở cảnh trong mơ bên trong, ngậm vẫn luôn không tỉnh, nàng cũng không có cách nào, chỉ phải ở xương hoa trong rừng nôn nóng mà nhàn hoảng. Tống Ngọc xanh xoa xoa hai mắt của mình, nhìn ghé vào nàng trên đùi củ cải. Cuối cùng là tỉnh, nàng cũng không biết chính mình ở trong ngộng ngây người đã bao lâu. Đối diện tạ trầm cũng trầm rãi mở mắt, phảng phất một tòa sẽ không động tượng đá giống nhau. Dựa vào trên vách đá nhìn trầm chằm tống ngọc xanh, trong động trừ bỏ vách đá u quang ở ngoài, không có mặt khác cái gì ánh sáng. Tạ trầm biểu tình nàng xem không phải rất rõ ràng, nhưng là như cũ có thể cảm giác được hắn nhìn qua tầm mắt trọng lượng, nặng trĩu, ép tới nàng có điểm không thở nổi. Ngươi, nương ta thanh danh làm việc, có phải hay không nên có điều hoàn lại đâu? tạ trầm đột nhiên mà ra tiếng sợ tới mức tống ngọc xanh chính vuốt củ cải cổ tay run lên củ cải cả kinh ngạnh đầu đối với nàng gâu gâu hét to vài thanh mới lại nằm sấp xuống đi vực thần ân sư huynh ngươi biết ta mệnh nàng còn tưởng rằng người này vừa mới về tu chân giới cái gì đều không hiểu được đâu bắt ngươi tự do thân thể tới còn đi Gì? tống ngọc xanh tới quỷ minh sơn là bởi vì tông môn thí luyện cùng nàng động thủ kia mấy cái ra hỏa cũng không biết là từ đâu cái môn phái nàng muốn báo thủ cũng không chỗ tìm kiếm Một tay xách theo củ cải, một tay ôm tạ trầm kia thanh kiếm đi theo phía sau hắn, nỗ lực mà làm chính mình ưu nhãm mà trận trắng mắt nhi. Dẫn bọn hắn tới quỷ minh sơn tông môn sư huynh nhìn đến đi tới hai người thời điểm há to miệng, hắn còn tưởng rằng Tống Ngọc Xanh cùng tạ trầm chuyện này là giả đâu, không nghĩ tới thật đúng là như nghe đồn giống nhau, hai người có quan hệ đâu. Tạ sư huynh, ngươi đã trở lại. Tạ trầm thấy là người quen, gật gật đầu, đã là thí luyện kết thúc thời gian đi. A, đối. kia dẫn đầu sư huynh trả lời nàng cùng ta một đạo tạ trầm chỉ chỉ tống ngọc xanh được đến vị kia sư huynh theo tiếng sau từ tống ngọc xanh trong lòng ngực rút ra kiếm ôm nàng eo liền ngự kiếm phi hành rời đi tống ngọc xanh đứng ở trên thân kiếm tiếng kinh hô không ngừng nàng không phải kiếm tu ngự kiếm phi hành nàng sẽ không nàng chỉ biết dùng nàng phi hành pháp bảo tạ sư huynh các ngươi kiếm tu quả thực quá xoáy khí tạ trầm đứng ở tống ngọc xanh mặt sau hắn tay vẫn luôn đặt ở tống ngọc xanh bên hông Hắn vừa mới ở trong ngộng nhìn đến xem như hắn tiền sinh đi. Kỳ thật rất khó tưởng tượng, hắn niên thiếu thời điểm ở xương hoa dưới tảng cây gặp được vị kia tiền bối là hắn kiếp trước cá nhân, cũng là hắn trước mắt người này, thế giới quá kỳ diệu, duyên phận cũng quá kỳ diệu. Ở trong ngộng hắn lấy một cái người đứng xem thân phận nhìn hắn tiền sinh, hắn cũng không có kế thừa kiếp trước cảm tình cùng ký ức, nhưng là hắn trong lòng như cũ nổi lên vận sóng, chua ngọt đắng cay hàm, ngũ vị giao tạp, tống, ngọc, xanh, ân người kêu ta a bên người là gào thét mà qua liên tục không ngừng phòng hán tưởng không quan hệ bọn họ còn có mặt khác một đoạn duyên phận chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio .org.